Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc truyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án, phần 1, tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của anh Tú. Đêm có chút khuya, trên đường cái không một bóng người. Chỉ có vài chản đèn đường ảm đạm lúc sáng lúc tối lập lòe. Bí mắt Ngô Chỉ Quang đánh nhau không ngừng, nhưng vẫn phải cứng rắn trông đỡ. Không có biện pháp, ai bảo gã lái xe tải vật liệu thép làm gì. Hàng rất gấp, phải đưa đến trước 7 giờ sáng, nhưng hết lần này tới lần khác đụng mặt bạn tốt. Không có biện pháp, nói sao cũng muốn đi uống một chén. Xe tải lái vào trong thành phố, lúc ấy trên đường vắng vẻ, Ngô Chỉ Quang đang lúc nửa tỉnh nửa say dẫm chân ga đến cùng. Thình lình phía trước nhảy ra một bóng đen, bằng ngang qua giữa đường. Mô trí quang mặc dù có vài phần tránh choáng, nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là một người. Trong lòng gã cả kinh, rượu cũng tỉnh một nửa, bên trái có con hẻm nhỏ. Gã theo bản năng dễ ngoặt vào. Vào hẻm nhỏ, mô Chí quang càng kinh hãi, trong hẻm cũng có người vội vàng đi tới. Phanh xe, khẩn cấp phanh xe. Mô trí quang chỉ cảm thấy thân xe có chút chấn động, Hình như một vật gì đó bị đụng phải bay ra ngoài. Ngô chỉ Quang vừa xuống xe nhìn, một người huyết phục mơ hồ nằm trên mặt đất. Ngô chỉ Quang đưa tay thăm dò, không còn thở. Gã hoảng sợ luống cuống chân tay lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn, uống say cũng cầm điện thoại di động của huynh đệ. Mặc kệ đi, trước báo một 2 không đã. Nhấn một phím, hết pin rồi. Ngô chỉ Quang tức giận đến dậm chân. Hôm nay không phải đụng quỷ, Làm thế nào mà xui xẻo như vậy? Gã đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi chỗ khúc hoạt có một buồng điện thoại công cộng, liền lập tức hướng khúc hoạt chạy đi. Lãnh kính hàn mặc dù mới chừng 50 tuổi, tóc đã có chút hoa dâm. Giờ phút này vị trưởng văn điều tra hình sự được mệnh danh là Bạch Ngạch Kim Tinh Hổ, tức là hổ có trán màu trắng, mắt màu vàng, tượng trưng cho chúa tể muôn thú. Đang đi về hướng một con hẻm nhỏ, Tân hình ông rất cao lớn, bước đi cũng nhanh hơn nhiều so với người thường. Trong hẻm nhỏ, có chỗ mặt tiền sạch sẽ, cho bảng hiệu tiệm uốn tóc. Hiện tại là buổi chiều, suy nghĩ không sao tốt được. Mấy cô gái lười biếng ngủ trên sofa. Lãnh kinh hàn cũng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Trưởng bắt điều tra hình sự cũng đến loại địa phương này. Nghe thấy cô chút không thể tưởng nổi. Nhưng ông tiến vào, hơn nữa cô gái bên trong tự hồ còn rất quen với ông. Nhìn ông tới lạnh lùng hô lãnh trưởng phòng lại tới rồi. lãnh kinh hàn hỏi nữ nhân trung niên ngồi bên sườn tây đang ngậm điếu thuốc. cậu ấy có nhà không? nữ nhân này là bà chủ, họ khuất, tên một chữ yến, bà bất đắc dĩ nói. có, còn chưa rời giường đâu. lãnh kinh hàn ừ một tiếng, liền chuẩn bị đi về hướng buồng trong. khuất yến lại nhắc nhở ông. lãnh trưởng phòng, cậu ấy đã lâu chưa trả tiền thuê nhà rồi. Lãnh Kinh Hàn khó xử cười cười lấy ra 300 đồng đưa tới tay bà chủ Ứng trước còn lại sau này sẽ trả Bà chủ nhận tiền không nói gì nữa Lãnh Kinh Hàn lúc này mới đi vào Lãnh Kinh Hàn từ cầu thang nhỏ mặt sau phòng bếp đi lên tầng thứ hai đều là tầm ván gỗ chống đỡ lên cửa gỗ song gỗ kiểu xưa nhìn qua bộ dáng tự như tùy thời sẽ đổ sụp Lãnh Kinh Hàn đi tới gian phòng gỗ thứ ba, cửa không khóa Một khối văn gỗ đinh trên trụ gỗ to cỡ bằng bàn tay Phía trên dùng chữ cực nhỏ để viết Phòng trinh thám hàn thị Trên những chữ này bao phủ một tầng cho bụi thật dày Không nhìn kỹ căn bản không cách nào phân biệt được Lãnh kinh hàn đẩy ra cánh cửa gỗ cũ nát Cánh cửa gỗ dài yếu phát ra thanh âm kẽo kẹt, cực kỳ khó nghe Trong phòng một cỗ mùi thối xông vào mũi Lãnh kinh hàn gạt gạt mạng nhện trên đỉnh đầu Chỉ thấy dưới chăn gối bẩn thỉu thoáng hiện ra hình người Trên giường tràn đầy sách Đều bị lật đến như đồng báo cũ Trong đám phế phẩm thu mua Lãnh kinh hàn thật sự không dám lấy tay Vén chăn lên Ông dùng chân đá đá người trong chăn Này đừng lên Có án kiện Đừng còn muốn ngủ tí nữa Chăn xúc lên một góc Lộ ra một đầu như tổ gà Người anh em Hạt tất lười như vậy Cậu chỉ cần tùy tiện làm chút gì đó Sớm đã là phú ông rồi. Lãnh kinh hàn dùng chân móc chăn đi. Người giấy chăn chỉ mặc một cái quần lót, thân thể vừa dài vừa gầy, có thể thấy được sương sườn. Bẩn thỉu, không cần hóa trang cũng giống một tên ăn mày tiêu chuẩn. Anh rội người, cẩn thận rũ rũ chân đệm vào góc tường. Mấy con rán lập tức giải tán. Anh nhặt một đôi Z trên mặt đất sỏ vào đứng lên. Lãnh kinh hàn thân cao 1,83 m nhưng người gầy gò này, so với lãnh kinh hàn chỉ cao hơn một chút chứ không hề lùn hơn. Hai cánh tay chập lại cũng không bằng một cánh tay thô của lãnh kinh hàn. kích thước lường áo cũng không bằng đùi thô của lãnh kinh hàn. khuôn mặt anh nhếch nhác, nhưng dưới hai đạo mày kiếm lại có một đôi mắt mình mẫn thấu triệt. anh vuốt cái bụng mỏng như giấy nói với lãnh kinh hàn: đói bụng. lãnh kinh hàn gật đầu nói: đi đi, mặc quần áo tử tế, tôi mời cậu ăn cơm. người gầy nháy nháy mắt bùi dạng còn buồn ngủ nói với lãnh kinh hàn đợi một chút vừa nói lại ngáp một cái lạch cạch đi xuống lầu lãnh kinh hàn đi vài bước tầm gỗ phát ra thanh âm cọt kẹt tự như tùy thời đều có thể thủng thành một cái động lớn nguy hiểm lãnh kinh hàn đẩy cửa sổ gỗ ra một cỗ sóng nhiệt kéo tới từ nơi này có thể tin tưởng nhìn thấy tình huống bên trong hẻm nhỏ ánh mặt trời tràn vào lãnh kinh hàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng gỗ Chiếc giường gỗ giả cỗi, tồi tàn, một chân giường dùng mấy cuốn sách dày kê bên dưới. Bàn trà gỗ, cũ nát, lộ lớn trên bàn trà dùng một cuộn sách nhét vào. Ba cái ghế gỗ, không có một cái nào có thể cho người ngồi. Lãnh kinh hàn đau lòng nghĩ. Vốn là thiên tài cũng bởi quá lười, mới rơi vào tình cảnh như vậy, tội gì phải thế chứ? Người gầy rửa mặt, lộ ra hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không quá 20 tuổi đôi mắt to đèn nhánh kia càng lóe ra quang mang thần bí khó lường. Chẳng qua khuôn mặt sau khi rửa là trắng, các bộ phận khác của thân thể lại lộ ra màu xám bùn. Anh lòng nước mũi, đi tới hỏi Khuất Yến. Chị Yến, quần áo của em đâu? Khuất Yến trả lời. Hàn Phong, có án kiện à? Cậu rốt cuộc có án kiện rồi. Nhất định là đại án nhỉ? Chúc mừng hàng thuận lợi. Mỗi lần tìm em đều lấy chút tiểu án lông gà vỏ tỏi, Hàn Phong vừa đi vừa thì thầm. Khuất Yến đi về hướng buồng trong, trên hành lang nhỏ có ba gian phòng so bóp, bà vào một gian trong đó thầm nghĩ. Người ta tới tìm cậu là tốt rồi. Bản thân Hàn Phong không có quần áo, mỗi lần khách đến tiệm uốn tóc xoa bóp thay quần áo, anh liền cầm đi mặc. Qua vài lần, cư nhiên tìm được vài món vừa người. Khuất Yến đặc biệt giữ lại cho anh. Quán ăn tây, trong miệng Hàn Phong nhồi vào hamburger, hỏi lãnh kính Hàn. Án kiện gì? Tối hôm qua có người lái xe đâm chết một người. Đầu anh mọc cỏ hả? Để là chuyện của cảnh sát giao thông, liên quan gì đến phòng điều tra hình sự của các anh? Lãnh Kinh Hàn viết tính tình của Hàn Phong nói. Cậu đừng nóng vội, đừng có nóng vội, hãy chậm rãi nghe tôi nói. Là như vậy, tên kia sau khi lái xe đụng người, tự mình báo cảnh sát, hiện tại vấn đề đến từ người bị đâm chết kia. Người nọ gọi là Lương Hưng Thịnh, là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Sĩ nghiệp của hắn vừa mới tuyên bố phá sản. Hàn Phong cười lạnh nói. Ồ, nói như vậy tên chủ kia vừa mới mua cho mình món bảo hiểm cách xù hả? Chính xác, trước khi sĩ nghiệp của lương hưng thịnh phá sản, hắn mua cho mình hơn một ngàn đồng bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn. Hàn Phong cười khẩy nói. Hơn một ngàn đồng? Ừ, đừng xem thường hơn một ngàn đồng. Khi phát sinh cái chết ngoài ý muốn, mức tiền bồi thường cao nhất có thể cao đến 50 vạn. Hải Phong rụ rụ áo. Nguyên lai like lại có chuyện như vậy. Công ty bảo hiểm hoài nghi hắn cố ý tạo ra sự cố ngoại ý muốn lừa gạt bảo hiểm. Anh đi về hướng cửa đến quầy trả tiền. Lãnh kinh hàn ở phía sau hỏi. Này, cậu có đi nhìn xem không? Nói xong khoanh tay lại, bộ dáng người không đáp ứng ta, ta sẽ không thay người trả tiền. Hải Phong lắc đầu hầm hư nói. Án nhỏ, không đi. Lãnh kinh hàn xoay gót đi ra. Cô gái trực quầy vội vàng hô: Này tiên sinh, các người còn chưa trả tiền đó. Lãnh kinh hàn không lên tiếng. Cô gái ngăn hàn phong. Tiên sinh, anh còn chưa trả tiền đó. Tiên. Hàn phong đảo trắng mắt. Lãnh kinh hàn ở một bên trầm tĩnh liếc nhìn thầm nghĩ. Tất cả mọi người đều thấy đồ là hàn phong cậu gọi, cũng là hàn phong cậu ăn, để xem thằng nhóc cậu làm thế nào giải quyết. Hàn phong trước khi ra ngoài, Từ chỗ của bài chủ cầm một kiện áo gió lớn, cuốn quanh người, bên trong không hề mặc gì, lộ ra hai cẳng chân dài nhỏ đầy lông. Mười phần như bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần trốn ra. Giờ phút này anh bị ngăn ở cửa quán thức ăn nhanh, trong túi trông trơn. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên làm ra một động tác kinh người, dọa đến cô gái kia hét dầm lên, đồng thời lấy tay bưng kín mắt. Lánh kinh hàn cũng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. nguyên Lai, Hàn Phong đột nhiên mở áo gió ra. Cô gái kia sau khi thét trói tai, anh lại đem áo gió khép lại. Nhìn thấy cô gái phục vụ đầy mặt lung túng. Anh đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tôi ăn hamburger của cô. Cô cũng nhìn thấy cơ thể của tôi. Hiện tại chúng ta huề nhau. Ai cũng không mắc nợ ai. Lãnh kinh hàn vội đưa cho cô tờ tiền 50 đồng, vội vàng nói câu. Không cần trả lại. Lôi kéo Hàn Phong bỏ chạy. Hàn Phong chạy vài bước dừng lại nói. Không còn chuyện khác, tôi về trước đi ngủ, rồi ngã một cái. Xem ra là phải phụ lòng Phan Tiểu Thư nhờ vả rồi. Lãnh Kinh Hàn đành phải xuất ra con át chủ bài cuối cùng. Hàn Phong dừng lại hỏi. Phan Tiểu Thư? Lãnh Kinh Hàn lúc này mới chậm gì gì nói. Không sai, Phan Tiểu Thư chính là giám đốc phụ trách công ty bảo hiểm này, cũng là bạn của con gái tôi. Tôi vẫn luôn xem con bé như cháu ruột. Lần này con bé hoài nghi Lương Hưng Thịnh lừa bảo hiểm Liền cố ý tìm tới tôi Như cậu biết đó Tôi không tiện trực tiếp ra mặt Cho nên liền muốn nhờ vào cậu Vốn công ty bảo hiểm bọn họ Có điều tra viên riêng Phan Tiểu Thư chẳng qua muốn chính là Do chúng ta ra mặt Sẽ điều tra cẩn thận hơn Hàn Phong ngập ngừng nói Phan Tiểu Thư Bao nhiêu tuổi rồi Lãnh Kinh Hàn nhịn cười nói Người ta vừa mới tốt nghiệp đại học Năm nay 21 Một vị cô nương xinh đẹp như vậy, cư nhiên còn chưa có bạn trai, thật đúng là có chút kỳ quái. Đôi mắt Hàn Phong phóng ra hào quang trói mắt, hỏi đi hỏi lại. Xinh đẹp sao? Rất đẹp sao? Tuyệt đối là mỹ nữ. Vậy để suy nghĩ một chút. Nguyên tắc của cậu thì sao? Ấy, đây không phải lỗi của tôi. Hóc môn giống đực luôn khiến tôi không cách nào khắc chế. Đây là vấn đề sinh lý, đây là quy luật tự nhiên, Bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự. Đây không phải là trái với nguyên tắc, đây là thuận theo tự nhiên. Bọn họ đến hiện trường trước. Hàn Phong nhận án kiện, đều chạy đến hiện trường trước. Đối với án kiện này, mặc dù không phải trước tiên, nhưng có thể sớm một phút đến hiện trường, thì sớm một phút có chỗ tốt. Đây là danh ngôn chỉ lý của Hàn Phong. Bởi vì là đường giao thông quan trọng trong thành phố, xe cộ sớm đã khôi phục lưu thông. Chẳng qua trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu mờ mờ. Hàn Phong đánh giá bốn phía nhìn địa hình xung quanh, Lấy chút cho bụi có lẫn vết máu Lại bò lên trên cột điện Ở góc tường nhìn quanh Cuối cùng đi tới con phố đối diện Một tiệm quần áo đang đổi kính thủy tinh của tủ trưng bày Hàn Phong hỏi Thế nào? Bị đập bể à? Ông chủ béo nọ trả lời Đúng vậy, tên trộm này thật đáng giận Đập nát thủ kính của tôi Thủy tinh này rất đắt tiền Hàn Phong hỏi Quần áo còn hay mất? Ông chủ gãi đầu nói Quần áo thật ra không thiếu, có lẽ kinh động đến những người khác dọa tiên trộm chạy. Hàn Phong cẩn thận đem một mảnh nhỏ thủy tinh có dính vết máu gói kỹ thu vào. Hàn Phong lại hỏi vài câu, nói với lãnh kinh Hàn. Tốt lắm, chúng ta đi gặp tài xế xe tải kia xem. Mô trí quang còn đang bị tạm giam 24 giờ, cả người như bóng cao su chút khí. Thật sự là xui tận mạng, nửa đêm lái xe cứ nhiên đụng vào hai người. Càng không xong chính là Kiểm tra nồng độ cồn của gã vượt mức, sự cố này e rằng sẽ ghi vào hồ sơ của gã cả nửa đời sau. Lãnh kinh hàn chào hỏi người của bộ giao thông, mang theo Hàn Phong tiến vào. Hàn Phong vừa nhìn bản ghi chép, đem sang một bên nói. Tôi muốn thẩm vấn một lần nữa. Thư ký viên Trần Tư không thể làm gì khác hơn là đi thu xếp. Hàn Phong hỏi. Anh nói sự cố phát sinh tối qua khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, rốt cuộc là 1 hay là 2 giờ? Ngô Trí Quang chán nản Tôi làm sao mà biết được Tôi rời khỏi quán rượu lúc 11 giờ Lúc xảy ra tai nạn đã qua một lúc lâu trên xe rồi Trần Tư bổ sung nói 120 đến hiện trường tai nạn xe lúc 1 giờ 49 phút Hạn Phong nước mắt Tôi cũng không có hỏi anh Sắc mặt của Trần Tư tái mét Trái lại Ngô Trí Quang có hào cảm với hàn Phong Tôi qua đến giờ mình bị thư ký viên này hành hạ Đã sớm muộn tìm cơ hội mắng chửi thằng nhóc này rồi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 Hàn Phong cầm lấy báo cáo ghi chép, nhìn một chút hỏi. Vật liệu thép trên xe của anh là từ nơi nào vận chuyển tới? Từ sưởng thép thành an của thành phố T vận chuyển tới, tôi đưa gấp đến công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ hàng an. Hàn Phong bấm ngón tay tính toán nói. Thành phố T tới? Vậy anh không phải đã mất gần một giờ lai xe sao? Chỉ một mình anh, công ty khai thác mỏ hàng an, là một quạng mỏ sao? Đưa đến đó để làm gì? Lăng Kinh Hàn giải thích nói Công ty khai thác mỏ hàng an có một xưởng chế biến thép đặc biệt sản xuất vật liệu thép chất lượng cao Ngô Chỉ Quang nói Bởi vì phải đưa nhanh cho nên trước khi trời tối gặp phải người bạn họ mới có thời gian đi uống một chén Hàn Phong chuyển động con người Người bạn cùng anh uống rượu các anh đã bao lâu chưa gặp mặt Đã lâu rồi Tôi chừng từng nghĩ đến cư nhiên sẽ đột nhiên gặp được hắn Hắn cũng là tài xế Đúng vậy, chúng tôi đã quen từ rất lâu. Các anh uống bao nhiêu rượu? Không biết, chỉ ít cũng phải một tá bia. Hơn nữa, mỗi người còn uống nửa cân rượu sái. Hải Phong ử một tiếng, tiếp tục nghe gã nói. Nói chuyện ức chừng một giờ. Lãnh, Hàn, hai người mới lên đường tìm Phan Tiểu Thư. Ba người gặp mặt ở quán cà phê, Lãnh Kinh Hàn giới thiệu nói. Phan Khả Hân, Phan Tiểu Thư, vị này chính là trinh thám Hàn Phong nổi tiếng. Phan tiểu thư hai hàng lông mày như liễu, một đôi mắt to, khuôn mặt chỉ có thể dùng thiên sứ để hình dung. Khuôn mặt thuần khiết như vậy quả thực chính là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế. Phan tiểu thư vóc người cũng rất tốt, chính là hơi có chút lùn, phòng trừng chưa tới 1m60. Hàn Phong so với cô có vẻ quá cao. Tóc của cô rất ngắn, Hàn Phong không thích con gái tóc ngăn lắm. Hàn Phong nhìn thẳng bộ ngực của cô, ít nhất cũng phải là cỡ đê. Phan khả hân thẹn thùng cúi thấp đầu, Đã là lần thứ năm Phan Khả Hân cúi đầu rồi Người có chút đức hạnh đều sẽ tự giác Thu hồi ánh mắt Nhưng Hàn Phong thì không Ánh mắt của anh như sói Nhìn thẳng con mồi liền tuyệt không buông tha Càng như tiễn đào Quần áo của Phan Tiểu Thư trong mắt anh Sớm đã bị văng ra vài cái cắt rời. Khụ khụ, Lãnh Kinh Hàn thật sự nhìn không được nữa Hò khàn hai tiếng để Hàn Phong chú ý Lãnh Kinh Hàn làm trưởng bối của Phan Khả Hân Thật sự không biết nên xử lý thế nào Ông Hàn khuyên vài câu, liền chuẩn bị rút quân. Ờ, um, hai người đều làm quen rồi, tôi còn chút chuyện khác. Khả Hân à, con yên tâm, nếu như lương hương thịnh lừa bảo hiểm, vị Hàn đại trinh thám này nhận định sẽ phát hiện thủ đoạn bị bợm của hắn. Bác đi trước một bước, cả còn chậm rãi tán gẫu. Ông nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cảm giác như mình đã đem Phan Khả Hân ra vào trong miệng sói, thoáng có chút ê náy. Phan Khả Hân hỏi. Không biết Hàn Đại sinh Thám đã phát hiện ra sở gì chưa? Em có thể gọi tôi là Hàn Phong, hoặc gọi tôi là A Phong. Tôi cũng có thể gọi em là Hân Nhi. Mọi người nói chuyện không cần công nệ như vậy. Nói thật đi, tôi đối với sự cố phát sinh này vẫn chưa hiểu rõ nhiều lắm. Tôi cần tin tức càng nhiều càng tương tận hơn. Có lẽ em có thể giúp được tôi. À, vậy anh cần tôi cung cấp trợ giúp gì? Tôi muốn đi gặp người nhà của người bị hại. Phan Khả Hân đột ngột đứng dậy, thành sắc biến đổi. Chẳng lẽ hiện trường không có sơ hở gì sao? Chẳng lẽ tài xế kia nói chưa đủ tương tận sao? Kỳ thật, từ điều tra viên của chúng tôi cũng có thể tra được đầu mối. Chẳng qua suy xét đến việc các anh thu được tư liệu tiện hơn. Nếu Lương Hưng Thịnh muốn gật bảo hiểm, đây hoàn toàn là chuyện của cá nhân hắn, cùng người nhà hắn có quan hệ gì? Hàn Phong nhìn đường cong thân thể của Phan Khả Hân, lại nghĩ chuyện khác trong lòng anh nghi hoặc.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 Trong 6 năm này, tòa nhà đó liền thành nơi nương thân cho những người lưu lạc, nhặt ve chai nhóm ăn mày. Người càng tụ càng đông, rất nhanh nhà lầu liền không còn chỗ nữa, xung quanh tòa nhà liền dùng ván gỗ xây thành phòng nhỏ. Vừa vào khu khai phá, liền nghe thấy mùi tanh tưởi, mục nát khiến kẻ khác buồn ôn. Xe chạy đến phụ cận khu khai phá Hạ Loan, đường nọ sẽ cơ hồ không thể qua lại. Lúc bọn họ xuống xe, không ít người quần áo làm lũ hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Hàn Phong còn tưởng rằng bản thân tới địa bàn của cái ba ấy chứ? Quả nhiên, lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy người nhà Lương Hưng Thịnh đã mềm lòng. Anh sợ hãi than trong thành phố này, cư nhiên còn có chỗ ở đẹp ngang trụ sở của anh. Nhà gỗ rách nát chưa tới 10 mét vuông, ngoại trừ một cái giường ra thì cái gì cũng không có. Vợ của Lương Hưng Thịnh là Lô Phương và con trai cô Lương Tiểu Đồng chen trúc trong căn nhà nhỏ cũ nát này. Hàn Phong thất kinh, cho dù tốt xấu gì, Dù sao Lương Hưng Thịnh cũng là một ông chủ của công ty Nhà của hắn làm sao lụi bại đến tình trạng này Sau khi họ mới biết được Lương Hưng Thịnh trước đó đắc trí Nuôi dưỡng tình nhân Về nhà thường xuyên đánh chỉ vợ con Vợ Lương dưới cơn nóng giận Mang theo con trai rời khỏi Lương ra Không bao lâu sau Công ty của Lương tình trạng kinh doanh Chuyển biến bất ngờ mà tình nhân của hắn sau khi vơ vét của hắn lặng lẽ ra đi Lương Hưng Thịnh thật sự trở nên trắng tay Vợ lương văn hóa không cao, cũng không có thân thích trong thành phố, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nhặt giác để duy trì sinh kế. Lương tiểu đồng năm nay 10 tuổi, ngày thường vẫn theo mẹ cùng nhau nhặt giác, dựa vào thu nhập ít ỏi tiếp tục đi học. Hàn Phong bị cảm động, 50 vạn con số không lớn nhưng chắc chắn cũng đủ thay đổi cuộc sống của hai mẹ con này. Phan Khả Hân tức giận nói, Mặc dù cảnh ngộ của bọn họ đáng đồng tình, nhưng việc nào ra việc nấy. Cá nhân tôi cũng có thể xuất ra một phần tiền giúp đỡ bọn họ. Nhưng nếu xác nhận Lương Hưng Thịnh là lừa bảo hiểm, công ty chúng tôi một phần tiền cũng sẽ không bồi thường. Hàn Phong nhìn bốn bức tường cũ nát lại nhìn Lô Phương. Y phục của cô rất cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Nữ nhân hơn 30 tuổi đang có vị đạo của nữ nhân thành thục, vóc người tuyệt đối không kém so với Phan Khả Hân. Trong khi trò chuyện, Lô Phương vẫn nức nở nghẹn ngào. Bất quá bộ dáng như vậy ngược lại khiến kẻ khác yêu thương. Lương Tiểu Đồng tóc đen mà dày đậm, tóc ngắn nọ như kim thép cắm trên đầu, lông mải cơ hồ liền thành chữ nhất, bụi bậm không che được khuôn mặt ngây thơ. Nó cắn răng vẫn không khóc, trong ánh mắt lộ ra thành tục không hợp tuổi. Khi Hàn Phong hỏi nó, nó đáp, Ông ta không phải cha tôi, tôi không có người cha như vậy. Lộ phương vừa mắng Lương Tiểu Đồng vừa ôm Tiểu Đồng khóc. Hàn Phong liếc mắt nhìn Lương Tiểu Đồng, như đứa bé này rất không tầm thường. Có lẽ đây là sự thay đổi vận mệnh của một người chăng? Có thể thờ ấu như vậy sau này sẽ trở thành dạng gì đây? Lúc rời đi, Hàn Phong thờ dài nói Người chết không thể sống lại Mặc kệ hắn phạm nhiều lỗi lầm ra sao Đều thuận theo hắn đi Huồng Chi nói không chừng Hắn còn để lại cho các người một ít kinh hỉ đấy Lô Phương còn muốn hỏi gì đó Hàn Phong và Phan Khả Hân đã vội vã rời đi Phan Khả Hân nói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 Đối với cách làm của mình phi thường tán thành, anh hài lòng nở nụ cười. Hàn Phong cho rằng, bản thân đắc tội Phan Tiểu Thư, cô ta sẽ không trở lại tìm mình nữa. Thế nhưng anh không ngờ ba ngày sau, Phan Tiểu Thư thông qua lãnh kính Hàn, mời anh đến tham gia một bữa tiệc rượu, nói là bồi lỗi. Vốn Hàn Phong không muốn đi, nhưng vừa nghĩ đến dáng người của Phan Tiểu Thư, anh liền vui vẻ đồng ý. Hàn Phong không ngờ tự cư nhiên là một bữa tiệc tối chất lượng cao, Bộ ốc phục anh từ chỗ lệnh kinh hàn đoạt được thật sự hợp nổi, còn không bằng phục vụ viên người ta ăn mặc. Lùi tới đều là khách quý, đều là nhân vật thường xuất hiện trên TV, cũng không thể thiếu người nước ngoài. Không ai quan biết Hàn Phong, cũng không có ai để ý đến anh. Phát khả hân mặc một bộ lễ phục dạ hội tơ lụa bó sát người, lộ lưng tê eo, càng vác họa đường cong thân thể như tranh vẽ. Một đôi giày cao gót cao đến không thể cao hơn, khiến cô miên cưỡng có thể đứng ngang đầu với Hàn Phong. Tài cô bừng sầm banh, đi tới bên cạnh Hàn Phong mỉm cười. Hàn đại sinh thám, hình như bộ dạng của chút bối rối. Hàn Phong vốn là một kẻ lãng tử phong khoáng, đi tới loài địa phương này quạt tài có chút bối rối. Bị Phan Khả Hân vành trần, xoay đầu sang chỗ khác, không đáp lời cô. Phan Khả Hân nói, Được rồi, ngày đó thái độ của tôi với anh không tốt, là tôi sai rồi. Hôm nay tôi cố ý hướng anh xin lỗi đó. Hàn đại sinh thám có thể hân hạnh mười ngày một ly không ạ? Hàn Phong tiếp nhận rượu. Tại sao cô có thể tham gia yến hội cấp cao như vậy? Khiến anh càng kỳ quái chính là Phan Khả Hân không những được tham gia Mà còn có thể mời mình tham gia Thân phận quản lý bảo hiểm này rất không bình thường Phan Khả Hân cười nói Bác là anh không nói cho anh biết à? Cha tôi... Hàn Phong lập tức giả soát trong đầu một lần Trong thành thị này Họ phan... À... Miệng của anh hay ra Phan Khả Hân lấy ngón tay phong trụ miệng anh, gật đầu tỏ về anh đã đoán đúng. Hàn Phong hỏi, tại sao cô muốn làm người bảo hiểm? Phan Khả Hân cong môi, rất nhiều người đều hỏi như vậy, ấn theo suy nghĩ của các người, tôi nên làm CEO của công ty lớn phải không? Tôi chẳng qua là không muốn kẻ khác cho rằng tôi sống dưới sự che chở của cha, tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để sống. Hàn Phong nở nụ cười, xem ra tôi phải đánh giá lại cô lần nữa mới được. Còn là một cô gái tự lập đấy. Phan Khả Hân nhợt nhạt cười. Điều tra viên của chúng tôi đã thăm dò. Quả thật đúng như lời anh nói. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy đây là một tai nạn được xếp đặt. Anh đã đúng. Tôi ngày đó còn tưởng rằng anh bao che cho mẹ con nọ chứ. Tôi chắc lầm anh rồi. Xin lỗi. Hàn Phong ngược lại xấu hổ. Sự cố này rất rõ là lương Hưng thịnh liều bảo hiểm. Anh chẳng qua không chỉ thẳng ra mà thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng lô phương ký thỏa thuận bồi thường Cuộc sống của bọn họ rất nhanh sẽ khá hơn Hàn Phong úp mở nói Như vậy rất tốt Như vậy rất tốt Miss Pan. Một gã đàn ông quỷ phái gọi Phan Khả Hân sang Đôi mắt Hàn Phong bắt đầu tìm tòi Khách nhân nơi này Nam không nói đến Nữ tử đều là báu vật gợi cảm Thiên sứ châu Á kia Có dáng người ma quỷ Cô nàng châu Âu kia thân cao hơn 1m80 Tóc vàng mắt xanh Cơ thịt như nhựa đặc Bụng ngực lớn đó ít nhất cũng phải cỡ ép. Hàn Phong lựa chọn mục tiêu, mượn cơ hội tới gần hướng cô nàng châu Âu nọ. Anh Thình Linh gửi được một cỗ mùi thơm cơ thể kỳ dị. Rất thuần, rất nhạt, loại lực hấp dẫn nam giới nói không nên lời. Ra đầu anh tê dần thật nói. Không đúng, sự tình này có chút không đúng. Hàn Phong ngay cả chào hỏi Phan Khả Hân cũng không. liền vội vàng rời khỏi yến tiệc. Thừa dịp đêm tối, anh lần thứ hai đi tới hiện trường xảy ra chuyện. Lần này anh dừng lại ở vị trí đụng người thật lâu Quan sát đi quan sát lại Đó là một dao lộ hình chữ T Ở góc đó là đèn đường Từ hẻm nhỏ đối diện đi ra ngoài là tiệm bán quần áo Tiệm có một tủ kính thủy tinh thật to Sự tình phát sinh đêm đó Thủy tinh của tủ bị đập nát Lường Hưng thịnh có thể dùng dây thường cao su Một đầu thắt ở nóc tiệm dụ xuống như là một người cao su Thằng người cao su trong tủ kính Một đầu thường cao su vòng qua sàn ngang cao phía trên đèn đường Ngài thanh âm có thể phản đoán kích cỡ của chiếc xe, nhìn đèn xe có thể biết khoảng cách xe với giao lộ. Chờ tới cơ chín mùi hắn kéo thường cao su, liền làm ra dấu hiệu giả như có người nhảy ra giữa đường. Lái xe có chức kinh nghiệm đều lựa chọn quẹo vào hẻm nhỏ. Hắn liền có thể tự mình đâm đến, hắn nhẹ buông tay, thường cao su nọ liền có thể mang theo người giả bay lên ốc nhà. Nếu hắn có đồng lõa hoặc nói cho vợ, thu dọn người giả liền thiên y vô phùng. Đoạn ngang đèn đường có vệt máu đen của cao su gọ sát, đây là chứng cứ đầu tiên Hàn Phong phát hiện. Anh không nói thẳng ra là vì vận bệnh của mẹ con kia quá bi thảm, nhưng hiện tại anh thay đổi chú ý rồi, bởi vì anh phát hiện chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Buổi chiều ngày kế tiếp, trong phòng doanh nghiệp của công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân cùng một gã nam tử trung niên ngồi mặt đối mặt. Phan Khả Hân đẩy sức văn kiện sang trước mặt nam tử trung niên kia, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ông ký tên, phần thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực, ông có thể theo tôi đến ngân hàng chỉ định lãnh tiền bồi thường. Nam tử trung niên nọ hài lòng gật đầu, cầm lấy bút chuẩn bị ký. Hàn Phong một bước tiến đến, bắt được bút của Nam tử họ Lâm kìa. Xin lỗi, e rằng là ngài vẫn chưa thể ký. Nam tử họ Lâm về mặt mờ mịt. Cậu là ai? Phát khả hân vô cùng có hiểu. Xảy ra chuyện gì, Hàn Phong? Hàn Phong nói, nếu tôi đoán không sai, anh chính là luật sư toàn quyền thay mặt án tai nạn của Lương Hưng Thịnh phải không? Không sai, tôi là Lâm Quốc Cường, phu nhân Lô Phương ủy thác tôi toàn quyền thay mặt cô ấy hoàn thành thủ tục bồi thường. Xin hỏi cậu là... Hàn Phong tùy tiện ngồi xuống nói. Trinh thám Hàn Phong. Lâm Quốc Cường nói. Hàn Trinh thám, cậu cho rằng phần thỏa thuận này có vấn đề gì sao? Hàn Phong cầm lấy tập văn kiện nói Thỏa thuận không có vấn đề Bất quá lương hương thịnh là lừa bảo hiểm Cho nên 50 vạn này không thể cấp cho phu nhân Lô Phương Thật sự vô cùng xin lỗi Lâm Quốc Cường mờ mịt nhìn Phan Cả Hân Đây là thế nào? Tôi cần một lời giải thích của các người Phan Cả Hân cũng vẻ mặt mờ mịt Hàn Phong không phải nói là không có vấn đề sao? Làm thế nào hiện tại lại thay đổi nữa rồi? Hàn Phong thuật lại thủ pháp gây án của Lương Hưng Thịnh một lần. Lâm Quốc Cường nghe xong cười ha ha. Đại sinh thám, đây đều là suy đoán chủ quan của cậu, chỉ là đoán mò mà thôi. Tôi có chứng cứ gì chứng minh đương sự của tôi dùng loại thủ pháp này để bảo hiểm? Không sai, tôi cả buổi sáng chính là đi tìm chứng cứ. Anh xem đây. Anh lấy ra một túi nhựa, bên trong có mấy đồ vật nhỏ, một vòng sắt với gai dài, một ít đa vụn, một đoạn đồ vật không biết là gì. Hàn Phong giải thích, những thứ này nằm ở đối diện hiện trường tai nạn xe, cũng chính là được phát trên mái nhà tiệm quần áo. Vòng sắt này dùng để buộc một điểm thường cao su. Lúc tôi tìm thấy, thấy nó, nó bị ghim thật sâu trên vách tường ban công của mái nhà, bởi vì khi người già hướng về phía trước tốc độ cực nhanh, khẳng định sẽ có ma sát với vách tường. Trên mầu vụn đá này có vụn gỗ, và thứ này là do đồng bọn của Lương Hưng Thịnh không hủy được thường cao su, dùng dao cắt kim loại lưu lại một đoạn thường cao su.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 Nói xong Lâm Quốc Cường vội vã rời đi Phan Khả Hân hỏi Sao anh đột nhiên lại phát hiện Nhiều điểm đáng ngờ như vậy Ban đầu tôi muốn giúp cuộc sống Khó khăn của mẹ con nọ Cho nên không nói ra sơ hở Mà điều tra viên của các cô cũng tìm không được chứng cứ gì Xuất phát từ đồng tình tôi nói dưới bừa Thật sự xin lỗi Nhưng tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chú ý Có lẽ tôi hôm qua Cô mời tôi tham gia dạ tiệc Khi lương tâm của tôi xuất hiện chăng tôi một đến cảnh cục trước chứng thật chẩn đoán của mình, cô cũng muốn đi không? Tôi còn rất nhiều chuyện khác nữa, anh nên đi một mình thôi. Hàn Phong nhanh chóng chạy tới cảnh cục, tìm lãnh kinh hàn cùng đến nhà xác cảnh cục. Lãnh kinh hàn thập phần có hiểu, một đường truy vấn. Cậu không phải nói là không có vấn đề sao? Sau giờ lại có chuyện, cậu rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Nói ra mau. Nhìn thi thể rồi sẽ nói cho anh biết.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 Báo cáo giải vẫu tử thì viết rất dễ hiểu. Xương sườn thi thể gãy ba cái, một cái đâm thủng lá lách, xuất huyết nhiều mà chết. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong rất nghi hoặc. Lãnh kính Hàn hỏi, như thế nào? Có vấn đề gì? Lúc ấy ngôi chỉ quang lái chính là xe tải đông phong chở đầy vật liệu thép. Tải trọng 15 tấn, gác vượt tải tới 45 tấn. Một chiếc xe tải 45 tấn cùng một người nặng hơn chục ký đụng vào nhau, chỉ gãy ba cái xương sườn. Chẳng lẽ xương cốt của người này là mắng sắt thép? Người này thân cao 1,73 m mà xe tải đồng phong đụng hắn ngang đầu trước xe có một đoạn xà độ cao của xà đó chỉ cao khoảng 1m12 Người vào xe đụng nhau bộ vị đầu tiên phát sinh va chạm phải là bộ vị nhô ra nhiều nhất Nói cách khác, va chạm nặng nhất đáng lẽ phải ở chỗ này Hàn Phong chỉ chỉ phần eo mình Bất luận là từ mặt trước hay mặt sau xương sống người này không đứt gãy biến dạng là rất khó lạnh kinh hàn xoay tay ra. nhưng mà thi thể này chính là như vậy. Hàn Phong nhìn quần áo của người chết nói, theo Ngô Chí Quang nói, người chết bị đụng bay, vết máu ở hiện trường chứng tỏ như thế. sau khi người chết rơi xuống, trượt theo quán tính ít nhất nằm thước. nhưng quần áo này ngoại trừ vệt máu tròn trên lưng, một chút sờn cũng không có, đây chẳng phải là rất kỳ quái sao? Hàn Phong trong đống quần áo của người chết dùng nhíp gấp ra một thứ gì đó nhìn như mảnh vài rách. Đây là cái gì? Lãnh Kinh Hàn nhìn hồi lâu. Hình như là... lá rau nát. Hàn Phong buông thứ trong tay, vỗ nằm đấm nói. Cười thật. Đi, chúng ta đến hiện trường lần nữa. Lãnh Kinh Hàn vẫn đang dĩ lắc đầu. Rốt cuộc là cậu đang làm trò gì? Lại phát hiện cái gì rồi? Hàn Phong vừa đi vừa nói chuyện.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 Vết máu rất ít, cách khá xa mới có một giọt, nhưng rất có quy luật. Vết máu khô đã lâu, nếu không phải hẻm nhỏ không ai lui tới, rất khó tiếp tục bảo tồn. Hàn Phong lúc từ trong hẻm nhỏ đi ra, hai mắt sáng lên. lạnh kinh hàn đấy làm kinh hãi, bởi vì ông biết Hàn Phong bình thường chỉ khi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ hoặc có án kiện kỳ quái đôi mắt mới có thể sáng lên, càng là vụ án khó giải quyết, anh lại càng hừng phấn. Mà giờ khắc này, ông đang đứng dựa vào tường, Phía sau không có khả năng có mi nữ. Vậy chỉ có thể là Hàn Phong đã phát hiện tình tiết vụ án trọng đại. Quả nhiên Hàn Phong vỗ vai lãnh kính Hàn nói. Lào Huỳnh, chuẩn bị thành lập một tổ chuyên án đi. Lãnh kính Hàn biến sắc hỏi. Nghiêm trọng như thế sao? Không phải là cũng như án các bảo hiểm bình thường sao? Hàn Phong lắc đầu. Không, đây là mưu sát, mưu sát được cùng nhau tỉ mỉ bày ra. Lăng kinh hàn truy vấn Rốt cuộc là cậu đã phát hiện ra cái gì? Vệt máu Anh lập tức trở lại phòng thí nghiệm giúp tôi chuẩn bị Nếu kết quả đạt được cùng suy luận của tôi giống nhau Vậy tôi có thể nói cho anh biết Án mưu sát cùng nhau hiếm thấy này sắp chậm rãi trồi lên mặt nước Nếu đây là sự thật Vậy rất nhanh sẽ có càng nhiều án mưu sát hơn nữa Anh đi trước chuẩn bị một chút Phát tiếng anh Chuẩn bị ngay đón đại án đến đi À đúng rồi Lô Phương và đứa bé kia hiện tại phòng trừng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Anh giúp tôi điều tra một chút. Lãnh kinh Hàn trợn mắt há hốc mồm. Phòng thí nghiệm ban điều tra hình sự. Trước mặt Hàn Phong đặt hai ống nghiệm thủy tinh, Phân biệt có vết máu trên mảnh thủy tinh. Vết máu lưu lại trên mặt đất, kết quả rất nhanh đã xuất hiện. Trên thủy tình chính là nhóm máu O. Máu trên mặt đất là nhóm B, mà nhóm máu trên báo cáo của hai người chết là nhóm máu AB. Bà nơi bất đồng thu được ba loại nhóm máu bất đồng, cùng suy luận của Hàn Phong hoàn toàn trùng khớp. Hàn Phong ngửa mặt lên trời hú dài một hơi, thản thở, quá đặc sắc. Trên quốc lộ, một chiếc Mercedes-Benz đang cấp tốc lao về phía trước. Lâm Chính ngồi ở phía sau, chân bắt chéo đang hài lòng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Hàn năm nay 45 tuổi, vừa trúng cử trong 10 thanh niên kiệt xuất của Hát Thị.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 Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhiều ít có chút u buồn. Trước Mercedes-Benz đột nhiên sốc nảy, Lâm Chính cả giận nói Xảy ra chuyện gì thế? Tài xế Tiểu Vương vô tội nói Trên đường phía trước, chẳng biết vị kẻ nào rắc đầy gì than đá vụn. Lần nào cũng nói với cậu rồi Đừng bơm bánh xe ô tô căng như vậy, sao mà cậu vẫn không vâng lời? Lái chậm một chút đi. Dạ, dạ. Tiểu Vương giảm với tốc độ xe. Tâm tình của Lâm chính vốn đã không tốt, một trận sóc này này tâm tình càng tồi tệ nghĩ thầm. Rốt cuộc là chuyện gì đấy? Tại sao yêu cầu mình đi đường này? Bọn họ tột cùng muốn làm gì? Thình lình hắn cảm thấy da nệm trở nên nóng hầm hợp Hắn hỏi. Tiểu vương, có phải là điều hòa bị hư rồi không? Sao nóng như vậy? Tiểu vương hồi đáp. Tôi không cảm thấy nóng. oanh Sau một tiếng vang thật lớn thì chiếc Mercedes Benz nọ tự như đóa hoa tươi nở rộ. Trong phòng làm việc của lãnh kính Hàn Hàn Phong ngồi đối diện ông Phan Khả Hân ngồi một bên Lãnh kính Hàn nói Nói đi Thành lập một tổ chuyên án cũng không phải việc nhỏ Nói cho chúng tôi biết Cậu đã phát hiện được những gì Làm thế nào lại từ án lừa bảo hiểm Biến thành án mưu sát Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân Cô lại tới tìm Hàn Phong Bởi vì án lừa bảo hiểm còn chưa có kết luận Hàn Phong nói Việc này chúng ta phải giải thích từ đầu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 Có lẽ người nọ đưa lưng về phía xe tải cho nên không chú ý chuyện phát sinh phía sau. Trừ khi là người nọ vừa điếc lại vừa mù, nếu không sẽ phải biết phía sau có xe tải vọt tới. Dưới loại tình huống này, người bình thường đều đi đến hiện trường nhìn một cái. Nhưng sự thật là người nọ sau khi đột ngột xuất hiện cũng không lộ diện nữa. Đây là điểm đáng ngờ. Phan Khả Hân hỏi. Không sai, tôi chính là từ người này nghĩ đến tủ pháp điều bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh. Tôi đến hiện trường đầu tiên đập vào mắt. Ngay nơi lưng hưng Thịnh có thể đứng bị đụng, nhưng qua một lượt có thể nhìn thấy trụ ngang của đèn đường, cửa hàng quần áo đối diện cùng với mái nhà 5 tầng đối diện. Như vậy lợi dụng người già tạo ra tai nạn xe lừa bảo hiểm cũng rất rõ ràng rồi. Mà sau đó tôi lên mái nhà cũng phát hiện ra thứ tôi muốn. Tôi cơ hồ đã nhận định đây là án lừa bảo hiểm. Phan Khả Hân nói Nhưng anh khi ấy cũng không nói gì à? Lãnh Kính Hàn cũng nói Đúng vậy. Cậu chỉ nói tôi rằng không có phát hiện. Hàn Phong lẻ lưỡi nói với Phan Khả Hân. “Cứ còn nhớ rõ tôi bảo cô mang tôi đi gặp thân quyến của người chết không? Phan Khả Hân gật gật đầu. Hàn Phong nói. Lúc ấy cô khẩn trương như thế, chính là sợ tôi biết cuốn cảnh của hai mẹ con họ đúng không? Phan Khả Hân trả lời. Lương Hương Thịnh sau khi gặp chuyện không may, chúng tôi cần tìm được người có lợi trước. Hiểu rõ tình huống căn bản của hắn. Sau khi tôi gặp Lô Phương... Cảm thấy kẻ khác e rằng cũng phải đồng tình với hai mẹ con này. Đây đối với việc điều tra lời chứng cứ lời bảo hiểm của chúng ta rất bất lợi. Tôi cũng bị tình huống của bọn họ ảnh hưởng. 50 vạn đối với công ty bảo hiểm của các cô mà nói chỉ là con số nhỏ. Còn đối với hai mẹ con họ chính là biến chuyển thay đổi cả cuộc đời. Vậy tại sao cô lại đổi ý? Lãnh kính hàn hỏi. Chính là vì Phan Tiểu Thư. Tôi hôm qua cô ấy đã tạ lỗi với tôi. Mời tôi tham gia một dạ tiệc long trọng Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lô Phương, trên người cô ta có một cỗ mùi thơm cơ thể tê mát. Loại mùi thơm này có thể rất hấp dẫn nam giới. Tôi lúc ấy không để ý, nhưng tối hôm qua tôi ở trên người của một phu nhân ngoại quốc, người thấy mùi đồng dạng. Tôi khi ấy hồi tưởng lại, đây là nước hoa Patisse của Pháp, thị trường tiêu thụ giá cao đến 49 đô la một gram. Thường ý, một vị nữ tử dùng nước hoa so với hoàng kim còn quý hơn, làm sao có thể ở tại khu quần thể bình dân yếu kém. Lai Kinh Hàn và Phan Khả Hân hay mặt nhìn nhau, không ngờ tới Hàn Phong là từ chi tiết rất nhỏ như vậy phát hiện sơ hở. Hàn Phong tiếp tục nói Mặc dù mùi thơm trên người của ta rất nhạt, nhưng vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Tôi kết luận cô ta ngưng sử dụng loại nước hoa này, không quá ba ngày, cũng chính là lúc Lương Hưng thịnh chết. Bọn họ mới đến căn nhà nhỏ tổ tàn nọ. Mà hết thảy phát sinh trên người bọn họ, chúng ta đều chỉ nghe Lô Phương nói Trên thực tế không có gì làm bằng chứng, đúng không? Phan khả hân gật đầu, chuyện như vậy ai cũng không có lý do để hoài nghi. Hàn Phong nói, bọn họ đang lợi dụng tâm lý đồng cảm với kẻ yếu của chúng ta, khiến chúng ta không hoài nghi. Mà sáng nay lúc tôi đến nơi đó lần nữa đã phòng không nhà trống rồi. Tôi lập tức chạy tới công ty bảo hiểm, vừa vặn chứng kiến vì luật sư lầm kia cùng Phan tiểu thư thương lượng thỏa thuận. Thử hỏi, lưu phương trình độ văn hóa không cao, dựa vào nhặt rác để kiếm sống cô ta làm sao biết thêm một vị luật sư thâm niên có thể thuê giúp cô ta công việc thỏa thuận chứ? Đây cũng là một chỗ sơ hở khác. Lãnh kinh Hàn nghi vấn, đây chỉ có thể nói rõ bọn họ đã tỉ mỉ chủ tính án được bảo hiểm, vậy chưa thể kéo thêm quan hệ về án mưu sát à? Nếu không phải tôi đến nhìn thi thể lần nữa, e rằng là tôi cũng không nghĩ ra đây là một vụ mưu sát. Báo cáo kiểm nghiệm tử thi cùng tình hình đâm xe thực tế có sự tranh lệch rất lớn. Từ trong di vật của người chết Phát hiện lá rau nát Khiến tôi nghĩ tới khu phố rác rời ở bên đường Khi tôi đến hiện trường Trong hẻm nhỏ kia phát hiện vết máu Đây chứng tỏ vấn đề gì Lãnh kính hàn suy nghĩ một chút Cả giận nói Thằng nhóc này Cậu có chuyện gì cứ nói một lần cho xong đi Nhìn xem này Hàn Phong đem 3 phần báo cáo nhóm máu đan sen bày trên bàn Lãnh kính hàn hỏi Chuyện gì đã xảy ra Bà nhóm máu phân biệt từ mảnh vỡ thủy tinh trong cửa hàng quần áo, máu trên mặt đất trong hẻm, cùng với máu của chính người chết. Hàn Phong trả lời, lông mày của lãnh kính Hàn trao lại cùng một chỗ. Hàn Phong nói, đây thật mình, kẻ đập vỡ cửa hàng quần áo là một người, lưu lại vết máu trên mặt đất là một người khác, mà Lương Hưng Thịnh chẳng qua tại nơi nào đó đã từng nằm một lần. Phan Khả Hân vẻ mặt khổ não thì thầm, đang nói cái gì vậy? Nghe đầu tôi đều lùng bùng, Hàn Phong bắn liền một chuỗi. Từ điểm này có thể phủ định tất cả suy luận lúc trước của tôi, cho thấy đây là một vụ mưu sát được tỉ mỉ thiết kế. Tôi thậm chí có thể ngược dòng truy đến Ngô Trí Quang cùng bằng hữu tốt của gã gặp mặt. Nếu hung thủ trước đó đã biết Ngô Trí Quang phải vận chuyển vật liệu thép, hơn nữa biết lộ tuyến gã đi, liền an bài bạn tốt của gã cùng gã gặp mặt, chỗ gã say rượu, sau đó an bài người đột ngột xuất hiện ở giao lộ chữ Tê, khiến tài xế đổi hướng, đâm chết người trong hẻm nhỏ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 Lãnh kính Hàn nghi hoặc Vì 50 vạn tiền bảo hiểm Đến mức thế sao Hàn Phong hồn hền Sao anh nghe vẫn không hiểu hả Đêm hôm đó bị đụng chính là một người khác Lúc ấy ngủ chỉ quang trở về giao lộ Đến chạm điện thoại công cộng gọi điện Khi đó gã nhìn không thấy chuyện Xảy ra ở chỗ này Mà một đoạn thời gian đó Thi thể bị người trao đổi Đây là nguyên nhân trong ngõ nhỏ xuất hiện vệt máu Mà vết máu trên mặt đất đó Cùng vết máu của thi thể không khớp 50 vạn tiền bảo hiểm, bọn họ không để vào mắt Bọn họ làm như vậy chỉ khiến chúng ta tưởng rằng Người ngu trí quang đâm chết Là một người muốn lừa bảo hiểm Mà tôi cũng bị bọn họ lưu lại đầu mối lừa gạt Lãnh kính hàn hỏi Mục đích của bọn họ làm vậy là gì? Bây giờ còn chưa biết Vất quá với kế hoạch thiết kế hoàn mỹ như vậy Cần sức người sức của suy tính Nhiều đồ của bọn họ Tuyệt không phải là con số 50 vạn này Nếu hết thảy những thứ này đúng như tôi nói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 lạnh kinh hàn có chút mờ mịt. Không đúng, tại sao bọn họ lưu lại đầu mối khắp nơi như vậy chứ? Khi lạnh thi thể, tại sao lại cố ý lưu lại của não người chết? Lôi Phương tại sao cố ý phái Lâm Luật sư đến cùng khả hơn để thương lượng? Chính cô ta tại sao không đi? Chẳng lẽ cô ta biết cậu đã hoài nghi? Đây là bọn họ đang khiêu khích, không thủ phía sau màn rất dào hòa, một mặt không cho chúng ta bắt được nhược điểm, mặt khác hắn chính là muốn nói cho các anh biết. Tất cả các đồ mối lần này đều là hắn cố ý lưu lại Lần tới các anh đừng hầm có đồ mối gì Lãnh kinh hàn nói Nếu đã xác định là án mưu sát Chúng ta đây phải lập tức bắt tay vào điều tra Hàn Phong nói Anh đi tra công ty của Lương Hưng Thịnh Và người có quan hệ bên cạnh hắn Tôi đi điều tra ai bị xe đụng chết Cùng với nguyên nhân bọn họ bị giết Phan Cả Hân hưng phần đứng lên Nguyên lai đây là một vụ án lớn Vậy cũng thật là tốt quá Tôi muốn tự mình tham dự cùng các anh tra án Lấy được tư liệu trực tiếp Quyền nói cho cậu biết Khả Hân cũng kiêm chức phóng viên Cùng một tòa soạn báo lớn lăng kinh hàn khó xử cười cười Rõ ràng anh ngại mặt mũi của cha Phan Khả Hân Không có ý trực tiếp cự tuyệt cô Không thể làm gì khác hơn là nhìn hàn phòng Phan Khả Hân mần mề miệng Hiện tại thân không kiêm hai nghề Làm sao thể hiện được đặc tính thanh niên thế này Bác lánh Bác đã đáp ứng con rồi mà Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi ý kiến của anh Hàn Phong nói Tôi đồng ý Lãnh Kinh Hàn thầm nghĩ Là cậu đồng ý đó Xong này có chuyện gì không liên quan đến tôi Tiếp đó Hàn Phong chuyển hướng Phan Cả Hân hỏi Sau khi xong chuyện Có thể theo tôi lên giường không Thân thể của Phan Cả Hân Đột nhiên cứng đờ Mà Lãnh Kinh Hàn thì phụt một tiếng vang lên một bàn trà Ông biết bệnh cũ của Hàn Phong lại tái phát Vội đứng dậy nói Cậu ra đây Tôi có lời muốn nói với cậu Ngoài cửa lãnh kinh hàn Nhỏ giọng nói Cậu biết cha của con bé là ai không Biết Biết mà cậu còn vậy Cậu như vậy cậu Có vấn đề gì sao Lãnh kinh hàn thống khổ ôm đầu Đây không phải là vấn đề hay là không vấn đề Mà là lối suy nghĩ này của cậu Cậu cái tên này Không ai theo đuổi con gái như cậu đâu Lãnh kinh hàn còn muốn nói gì đó Một người đã bước đến nghiêm chào Báo cáo lãnh trưởng phòng, điều tra viên Lý Hưởng đến đây báo danh. Tân hình lý tưởng rất to lớn, thân cao 1m88, sau khi xuất ngũ từ bộ đội đặc trùng trở thành điều tra viên nòng cốt phòng điều tra hình sự. Anh có khuôn mặt kiên nghị như đao gọt, cùng cơ thể màu đồng cổ như đúc sắt. Hàn Phong nhìn Lý Hưởng, phát ra tiếng kinh thán. Wow, cơ bắp! Lãnh kính Hàn nói, đã về rồi, ở Bắc Đái Hà chơi vui không?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 Lênh Kinh Hàn từng khen ngợi Hàn Phong Nhìn lại Hàn Phong ra tái nhợt Tóc hốn độn, ngoại trừ song nhãn Còn có thần già, nơi khác Căn bản như là gã lang thang Anh không khỏi hoài nghi Cậu ấy chính là Hàn Phong Lênh Kinh Hàn Mang lý hưởng vào một phòng làm việc khác nói Được rồi, lần này cậu nghỉ phép Nửa tháng, trước thời hạn đem cậu gọi về Thành lập tổ chuyên án này Tôi còn thông chi Lưu Định Cường Và Lâm Phạm, thêm chương nghệ nữa Ba người, chúng ta tổng cộng sáu thành viên Lý Hưởng lộ vẻ xúc động nói Vụ án gì? bảy trận lớn như vậy ư? Lãnh Kinh Hàn chần trừ nói Đây Như trong lòng nghĩ Trên thực tế vụ án còn chưa phát sinh đâu Lãnh trưởng phòng Có đại án Điều tra viên trương nghệ rơ rơ rời nhắn tin trong tay Anh là một điều tra viên nhỏ con Tiếng mạo cực kỳ bình thường Thân cao chỉ 1m65 Tự hồ lúc nào cũng đều mỉm cười Lãnh Kinh Hàn không ngờ tới nhanh như vậy vội nói Vụ án gì? Trường nghệ nói. Mới vừa nhận được báo án, Lâm Chính đang trên đường đến thành phố T, xảy ra tai nạn xe. Lâm Chính? Ai là Lâm Chính? Ngân hàng hàng phúc đó. Hả? Lãnh Kinh Hàn thét lên một tiếng kinh hãi. Đi, lực tức đến hiện trường. Lãnh trưởng phòng, anh thật đúng là chưa bói đã biết nha. Lý Hưởng cất túi đi theo Lãnh Kinh Hàn ra cửa. Trong lòng Lãnh Kinh Hàn vô cùng bất an. Từ từ Hàn Phong kia có thể nói chúng rồi Chuyện này ước chừng đã trở nên nghiêm trọng Hai người đi tới vừa vặn Đụng Hàn Phong và Phan Khả Hân cũng đi tới Hai người nói nói cười cười Lãnh kính Hàn hô Lại có một vụ tai nạn Còn muốn đi xem không Chuyện gì Hàn Phong hỏi Vừa nhận được tin Lâm Chính đã chết Lâm Chính Người năm ngoái được bình chọn trong 10 thanh niên kiệt xuất Chính là Hán Lãnh kính Hàn trả lời Phan Khả Hân nói, tôi cũng muốn đi. Ba năm nhân đồng thời nhìn cô trầm chầm, chầm, rồi đồng thời lắc đầu. Xe cảnh sát chạy băng băng trên đường. Lênh kinh hàn sau khi bảo Trương Nghệ đơn giản nói rõ tình huống, hỏi Hàn Phong. Cậu nói xem, chuyện này cùng chuyện kia có quan hệ hay không? Bây giờ cũng chưa thể kết luận. Song tôi rất kỳ quái, tình hình giao thông đến thành phố Hát ổn định. Làm thế nào mà hắn lại xảy ra sự cố chứ? Trương Nghệ nói, còn chưa rõ Hiện trường giao thông đã chặn theo người chứng kiến nói đã xảy ra nổ mạnh Lý Hưởng nói nó không chừng là bị người đặt bom Anh từng ở trong bộ độ đặc trùng đối với bom vô cùng quen thuộc Hàn Phong không cho là đúng bịu môi Nếu bom làm vậy vụ án này liền bình thường đến cực điểm không có gì hay để tra nữa Lãnh kinh Hàn thấy lộ trình còn xa chuyển đề thài hỏi Hàn Phong Cậu làm thế nào giải quyết nha đầu kia ông cố ý an bài phan khờ hân ngồi cùng một nữ cảnh sát tên long dài ở xe cảnh sát phía sau. chiếc xe này chỉ có bốn người bọn họ. trương nghệ lái xe, lăng kinh hàn ngồi ghế phụ, hàn phong và lý hưởng ngồi ghế sau. hàn phong thất vọng nói: rất đơn giản, tôi đáp ứng theo vào án lừa bảo hiểm, đem trên giường đổi thành hôn nhẹ, tôi bị lỗ to rồi. lăng kinh hàn giơ ngón tay cái lên, rất tốt. lý hưởng không biết bọn họ đang tàn gẫu cái gì hỏi hàn phong. Nghe lãnh trưởng phòng nói trước kia cậu phá không ít đại án à? Hàn Phong nhức nhìn lãnh kinh hàn tức giận nói Đúng vậy, tôi làm không ít đại án Cậu nói rất đúng, làm chứ không phải là phá Nhưng ngoại trừ lãnh kinh hàn, Lý Hưởng và Trương Nghệ không hề nghe ra Lý Hưởng rõ ràng tinh thần tỉnh táo, hỏi tới hỏi lui những đại án nào Hàn Phong một câu cũng không thèm trả lời Cách hiện trường vụ tai nạn chỉ còn một km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 Lúc này Lý Hưởng mới chú ý tới Quả nhiên con đường màu xám cực kỳ sạch sẽ Chỉ có vết bánh xe của bọn họ lái qua để lại Con đường phía trước lại cực kỳ sạch sẽ Anh không giải thích được nói Để chứng tỏ vấn đề gì vậy Để chứng tỏ tình huống hiện trường nhất định Ngoài dữ liệu của chúng ta Hàn Phong lộ ra nụ cười xấu xa Hiện trường tai nạn xe đã bị phong tỏa Từ sau khi có đường cao tốc Xe xin quốc lộ liền ít đi Phong tỏa cũng rất dễ dàng Lưu Định cường cư nhiên chạy tới trước một bước Anh vốn đang nghỉ phép ở thành phố T Trên đường trở về với lúc nơi này tắt đường Vóc người của anh tương đối thấp Có chút phát tướng Mang kính mắt gọng vàng Kỹ thuật kiểm tra khám nghiệm của anh Tuyệt đối là lợi hại nhất phòng điều tra hình sự Hàn Phong đứng chung về anh Một cao gầy một mập lùn Đối nghịch rõ nét Phan Khả Hân từ trong chiếc xe khác Hùng hùng hồ hồ đi tới Xuống xe liền hỏi Thế nào, có phát hiện gì? Lãnh kinh Hàn nói, Khả Hân, mọi người vừa mới chỉ bắt đầu, con đi uống nước cho mọi người kiểm tra xong rồi sang đây được không? Phan Khả Hân biểu môi, con biết, mọi người sợi con phá hủy hiện trường. Một nữ cảnh sát khác từ trên xe bước xuống, lực chú ý của Hàn Phong lập tức bị cô hấp dẫn hoàn toàn. Dưới cảnh phục phẳng phiêu nọ, có vóc dáng hầu như hoàn mỹ, tóc vấn bên trong nón cảnh sát, mảnh ngài mắt vượng mũi thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng. Nữ cảnh sát kia cùng Phan Khả Hân, Phan Khả Hân lập tức tụt hạng, cùng mỗi bước đi đều linh hoạt phân chấn, một cái nhăn mày mất một nụ cười của cô đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàn Phong lấy khủi tay khẽ đụng lãnh kinh hàn. Này, tôi không cần Phan Khả Hân nữa, tôi muốn nữ cảnh sát kia. Lãnh kinh hàn tâm hưởng ngón tay của Hàn Phong nhìn lại cả giận nói. Cái gì muốn hay không? Sao nói khó nghe thế? Được rồi, để tôi đổi cách nói khác. Tôi có thể cùng chị cảnh sát xinh đẹp kia nhận thức không? Lãnh Kinh Hàn tức giận nói Của ấy tên là Long Giai Năm ngoái điều đến chỗ chúng tôi Tốt nghiệp trường cán bộ cảnh sát vũ trang Là một chuyên gia máy tính Hàn Phong lập tức đi về hướng Long Giai Lãnh Kinh Hàn kéo anh Đừng vội, nhìn hiện trường rồi tính Qua khám nghiệm hiện trường Quả nhiên làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn Đừng nói bom Ngay cả dấu vết một viên đạn tìm khắp nơi cũng không có Giải thích duy nhất đó là Chiếc Mercedes-Benz này tự nổ tự cháy Thân xe hoàn toàn biến dạng Trong xe có hai cỗ thi thể hình người Lưu Điện Cường cầm biển xe biến dạng Đây là thứ duy nhất có thể chứng minh Thân phận của Lâm Chính Lãnh Kính Hàn hỏi Có khả năng người khác ngồi xe của Lâm Chính hay không? Lưu Định Cường lắc đầu Đã gọi điện chứng thật Lâm Chính là ngồi xe này Giờ qua thành phố Hát lái xe chính là tài xế Tiểu Vương Lý Hưởng nói Cự nhiên không có bất cứ dấu vết nào Hiện trường như vậy trái lại rất hiếm thấy Lanh Kinh Hàn cười khổ nói Ô tô xảy ra ngoài ý muốn Tự nổ Nói ra ai mà tin hả Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường Anh có thể khẳng định chắc chắn không có thiết bị gây nổ sao Chỉ là phán đoán sơ bộ thôi Rất nhiều chi tiết cụ thể Còn phải cầm đến viện để nghiên cứu Tỉ như bình nhiên liệu Phanh, chốt đánh lửa của ô tô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 Trong tay anh cầm một rúm gì đó màu đen như xỉ than đá. Giúp tôi kiểm tra cái này. Lưu Định Cường hỏi. Đây là cái gì? Hàn Phong bỏ xỉ than đá vào trong túi nhựa nói. Còn chưa biết, bất quá có thể khẳng định đây là mưu sát. Một lời Hàn Phong nói ra, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung sang đây. Lãnh kính Hàn run dậy nói. Cậu không nên nói lung tung. Cậu biết phân lượng của lời này không? Có người mưu sát lâm chính... Cái đó và mưu sát thị trường thành phố Hát, cơ hồ không có gì khác nhau. Hàn Phong lạnh lùng thốt lên. Còn nhớ tôi đã nói cho các anh biết hiện tượng kỳ quái khi trên đường tới đây không? Lãnh kinh hàn về Lý Hường đồng thanh nói. Đường quốc lộ. Hàn Phong nói. Đúng vậy, hiện trường phạm tội này đã bị người quét dọn qua, cho nên mới không lưu lại một chút chứng cứ nào. Lâm Chính rời khỏi thành phố Hát lúc nào? Lưu Định Cường trả lời. Sau 11 giờ sáng, Hàn phòng hỏi: "Ai bảo án?" Lưu Định Cường nói: "Là tôi bảo án, tôi đi xe buýt công cộng từ thành phố T đến thành phố H đi đường này." "Vậy anh đến đây lúc nào?" "Hơn 2 giờ." Hàn phòng nói: "Tốc độ của loại Mercedes-Benz này lúc cao nhất đạt tới 240 km/h. Nếu theo đó chia ra thì chỉ 60 km, bọn họ từ thành phố H đến đây chỉ mất 1 giờ. Nó cách khác phát sinh nổ vào khoảng giữa trưa." Trong thời gian một giờ này hiện trường không có người Bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện Hàn Phong đưa mắt nhìn Hai bên đường quốc lộ là kênh rạch trũng thấp Xa xa là đồi núi liên miên Anh lập tức nói Vài người đến đỉnh núi xa xa nhìn xem Từng đỉnh núi đều cẩn thận kiểm tra Nếu phát hiện lượng lớn đầu lọc thuốc Hoặc là dấu chân Về chứng tỏ suy đoán của tôi không sai Lanh kinh Hàn sau khi điều động Nhân thủ hỏi Đây là có chuyện gì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 Lâm chính chết, ai sẽ là người có lợi? Giết lương Hưng Thịnh là vì cái gì chứ? Người thật sự bị sai đụng chết, thi thể đã đi đâu? Nghi vấn thật sự nhiều lắm, không thủ hoàn toàn trốn trong bóng tối. Đôi mắt của Hàn Phong bắt đầu phát ra quang mang như con sói, cũng chỉ có loại án kiện không có đầu mối này mới có thể khiến ánh mắt của anh sáng lên. Không bao lâu sau, Trương Nghệ mang theo một đội cảnh sát trở lại. Trong tay sách một túi lớn đầu lọc thuốc lá, Chúng tôi ít nhất ở bốn đỉnh núi, phát hiện lượng lớn đầu lọc thuốc lá. Thật không thể tưởng nổi, nên bọn họ ẩn thân, cách nơi này xa ít nhất hơn một km. Lục phát bình thường sẽ không tra xa như vậy, phạm vi rất lớn. Hàn Phong nhìn đầu lọc trong túi nói. Tất cả đều là thuốc bình thường, bốn đồng trở xuống. Xem ra giống thân công, khung thủ này có xưởng của mình, thủ hạ cũng là một lượng lớn công nhân. Lãnh kính Hàn lầm bầm nói, thật là mưu sát có mưu tính trước sao?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 cũng đành vậy. Không phải là cậu muốn cho Long Giai theo giúp cậu chứ? Ông hiểu tôi, Lãnh Trường Phong à?" Hàn Phong vẻ mặt cười xấu xa. "Long Giai là nòng cốt của chúng tôi, không thể cho cậu, còn lại 5 người cậu tùy tiện chọn một đi." Sắc mặt của Lãnh Kính Hàn trầm xuống. "Hàn Phong chỉ vào Lãnh Kính Hàn nói, "Lạnh lão đầu, xem như là ông lợi hại, Long thử một mình đi thăm dò, tôi mang khả hân của tôi đi." Đây không quấy dây công việc của ông chứ Nó cho điều tra viên mập mạp kia đi Đúng gì thàn đáng họ điều tra được ra là gì Lập tức cho tôi biết Lăng kinh hàn nhìn bóng lưng của Hàn Phong lắc đầu nói Mổng quạ đen Thật bị cậu ấy nói chúng một đại án đến rồi Một gã cảnh viên lái xe đưa bọn họ quay về thành phố Phát khả hân lại hỏi một chuỗi vấn đề dài Hàn Phong nhẫn nhất, nhất đáp lại Phát khả hân bận rộn dùng máy tính sách tay ghi chép xuống cuối cùng cô hỏi hiện tại thì chúng ta nên làm gì hàn phong trả lời tôi tìm ngô sĩ quang thẩm vấn lại còn có rất nhiều vấn đề cô có thể giúp tôi một chuyện không nói đi chuyện gì phát khả hân đầy miệng đáp ứng cô đến chỗ hỏa táng giúp tôi điều tra tư liệu tất cả thi thể hỏa táng năm ngày gần đây hả phát khả hân há to miệng nửa ngày nó không ra lời hàn phong cô vũ nói cô không phải phóng viên sao Cô biết làm thế nào để thăm dò Phan Khả Hân đều nhanh muốn khóc lên Hàn Phong còn được đằng chân lên đằng đầu Được rồi Tối nhất là cô có thể cầm ra cho tôi một phần tư liệu Thế nào Cô không phải muốn nói cho tôi biết Ngay cả chút việc nhỏ ấy cô cũng làm không được chứ Đại tiểu thư của tôi Một câu nói sau cùng này rất hữu hiệu Phan Khả Hân đều nhanh dưới nước mắt đột nhiên dừng lại Hử nói Ai bảo tôi không làm được Ngày mai sẽ đem tư liệu cho anh Hàn Phong tự mình lấy được liên lạc với Ngô Chí Quang. Tên tài xế xui xẻo, bảo lãnh chờ xét xử này còn đang oán giận ngày đó thật không nên báo cảnh sát. Sau khi uống rượu lái xe quá tải, kiện cáo mạng người, đủ thứ gã phải chịu. Hàn Phong hỏi. Anh không phải cầm nhầm điện thoại di động của người bạn nọ rồi sao? Các anh có từng liên lạc nữa hay không? Xảy ra loại sự tình này, hắn Trung Quy nên an ủi anh chứ? Ngô Trí Quang về mặt khóc tăng nói. Ngày đó chúng tôi đều uống say Tôi lái xe đụng người coi như vận khí còn tốt Người anh em kia của tôi hắn lái xe lật xuống núi Sau khi Hàn Phong cao từ âm thầm bội phục hung thủ phía sau màn này Quá hoàn mỹ Phải hoàn thành vụ án như vậy Phải điều tra trước lộ tuyển lái xe của Ngô Chí Quang Nửa đường dùng bản cũ của gã ngăn cản gã Trong quán uống rượu đến say trốn choáng Thừa cơ dùng điện thoại di động Không có pin đối với di động của gã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 Bọn họ làm như vậy, muốn che giấu cái gì? Nếu muốn che giấu tay mắt người biện pháp tốt nhất không phải đào hố trốn xuống Mà là hòa táng Nếu tôi là hung thủ tôi nhất định sẽ làm vậy Phan Khả Hân lè lưỡi Suy nghĩ của anh thật cổ quái Dường như là anh có thể đoán được hung thủ đang suy nghĩ gì Hàn Phong cười cười Sao cô không nghi ngờ tôi chính là hung thủ chứ? Phan Khả Hân từ trong sắc mặt của anh Biết anh đã phát hiện gì đó Vội sáp đến nhìn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 Hàn Phong làm thế nào từ trong tư liệu bình thường này nhìn ra nhiều tin tức như vậy. Xong cô vẫn không phục nói. Đây là bức hình của ông ấy khi còn sống. Làm sao mà anh biết ông ấy chụp tới lúc nào? Ông ấy trước kia không uống rượu. Nó không chừng sau này sẽ uống thì sao? Ông ấy trước kia thân thể khỏe mạnh. Nó không chừng về sau thân thể hư nhược thì sao? Trên tư liệu chỉ nói qua là ông ấy có công tác tại công ty quản lý tài chính. Nhưng chưa nói là ông ấy không phạm sai lầm nào. Anh dựa vào cái gì kết luận ông ấy cẩn thận dè dạp trước. Hàn Phong cười nói, tôi lại chưa nói ông ấy chính là người bị tông chết nọ, chẳng qua là ông ấy có điểm đáng ngờ mà thôi. Chúng ta đến nhà tâm hỏi người thân của ông ấy, hỏi một câu sẽ biết thôi. Hơn nữa tôi vốn dự định tuyển ra mấy người có hiểm nghi, nhưng khả năng của những người khác không quá lớn, chúng ta không ngại đi thử xem. Trong nhà khúc minh sinh, bạn già của ông cùng hai đứa con trai con gái, chưa từ trong bi thống tỉnh táo lại. Đối với việc Hàn Phong bọn họ tới chơi rất kỳ quái Còn họ cho rằng Hàn Phong và Phan Khả Hân là phong viên Hết sức không phối hợp Sau khi Hàn Phong lừa nói bọn họ là cảnh sát Người nhà của khúc minh sinh nhất thời luống cuống Bạn già của ông nhiếp phu nhân nói Chúng tôi chưa từng phạm pháp Lão khúc nhà chúng tôi có phạm tội gì không Nhưng mà chúng tôi một chút cũng không biết Hàn Phong nhàn nhạt nói Đừng gấp Chúng tôi chỉ hỏi một chút tình huống đơn giản thôi Tôi tin tưởng là khúc tiên sinh không có vấn đề gì. Khúc phù nhân, chúng tôi muốn biết khúc tiên sinh gặp chuyện không may lúc nào. Khúc phù nhân cả kinh trần chừ nói. Này! Phan Khở Hân hỏi. Thế nào? Này! Hàn Phong nói. Bà biết tình huống mà không nói ra. Sau khi bị chúng tôi thẩm tra sự tình này sẽ rất nghiêm trọng đấy. Khúc phù nhân lúc này mới nói. Kỳ thật, chúng tôi vẫn cảm thấy sự tình này rất kỳ quặc Đêm hôm đó đã 12 giờ, đột nhiên có người gọi điện đến, hẹn lão khúc nhà chúng tôi ra ngoài. Một đêm kia tôi chưa từng ngủ yên ổn. Sáng ngày thứ hai... Buổi tối hôm nào? Hàn Phong ngắt lời khúc phụ nhân. Hôm... Hôm kia? Hàn Phong gật gật đầu. Xin mời nói tiếp đi. Sáng ngày thứ hai, có một đám người tới nói là... nói là lão khúc nhà chúng tôi. Ông ấy... Ông ấy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 Bởi vì ba tôi là nhân viên nòng cốt của công ty, cho nên mời ông ấy đến tham dự. Không ngờ tới thân thể cha tôi không tốt, sau khi thức trắng đêm, tinh thần có chút hoảng hốt. Buổi sáng vừa ra khỏi công ty đã bị xe đụng, tử vong tại chỗ. Chúng tôi đến nhìn ba, ông, ông bị đụng rất thê thảm. Khúc Trình nói từ đây, thanh âm cũng đã có chút kích động. Hàn Phong vội hỏi, mấy người kia bộ dạng thế nào? Khúc Trình miêu tả một phen. Hàn Phong thất vọng lắc đầu. Anh nói những người đó nhắm mắt ở trên đường cũng thúng được một bó to. Hàn Phong lại nói Nói như vậy khi các anh nhìn thấy cha mình ông đã chết. Tại sao các anh lại không truy vấn tài xế gây chuyện chứ? Khúc phù nhân khóc ròng ròng nói Người của công ty bọn họ đã nói rất rõ ràng là lão Khúc nhà chúng tôi tự mình đụng xe vào. Tài xế hoàn toàn không liên quan gì. Hơn nữa bọn họ cho chúng tôi 30 vạn tiền trợ cấp Lại đáp ứng sẽ giúp đỡ toàn bộ chi phí dùng cho chính nhi học đại học. Hơn nữa còn bày tỏ sau này có thể thu nhận chính nhi vào làm việc trong công ty của bọn họ. Chúng tôi còn có thể yêu cầu gì nữa đây? Đúng vậy. Như vậy đã rất tốt. Được rồi, chúng tôi đã hiểu rất rõ nhiều tình huống. Xin gia đình nén bi thương. Hàn Phong nói rồi mang Phan Khả Hân rời đi. Quốc phụ nhân một mình tiếp bọn họ tới cửa. Hàn Phong chợt hỏi. Phu nhân,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 đây lại trái với quy định Cũng chỉ có một câu như vậy Bà đừng vội Tiếp tục nhớ lại chút nữa Tiên sinh có thói quen ghi nhật ký không Ông còn có khả năng nói cho những người khác chuyện này không Trong công ty ông có đồng nghiệp nào Tương đối thân không tay khúc phu nhân lâm một chậm tư Hàn Phong nói Không cần hoảng Bà chậm dãi nghỉ Nhớ ra gì thì liền nói cho chúng tôi biết Đây là phương thức liên lạc của chúng tôi Anh viết số điện thoại của lãnh kính Hàn xuống Lão khúc nhà trường tôi không có thói quen với nhật ký Ông ấy cũng rất giỏi giữ bí mật Trong lòng có gì chỉ nói với tôi Nếu ngay cả tôi cũng không chịu nói Vậy ông ấy cũng sẽ không nói với những người khác Trong công ty ông ấy hình như Cùng một gã nhân viên tên là Hồ Kim Thành Quan hệ không tồi Ông ấy nhiều lần nhắc đến người nọ Chuyện khác tôi không rõ lắm Chuyện trong công ty bọn họ Anh cũng biết đó Người nhà cũng muốn giữ bí mật Cảnh sát tiên sinh Các cậu nhất định phải tìm được không thủ hại lão khúc nhà tôi nhé Bà cũng cho là thế sao? Khúc phụ nhân. Khúc phụ nhân gật gật đầu. Công ty đó của lão Khúc luôn rất keo kiệt. Bình thường dùng chút giấy trong công ty đều khấu trừ trong tiền lương nhân viên. Lần này làm thế nào lại đột nhiên hào phóng như vậy? Hơn nữa qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng chưa từng có thói quen mở hội nghị lúc đêm khuya. Hàn Phong nói, tại sao mọi người không đến công ty của mới xác thực? Công ty bọn họ đêm đó có đúng là mở hội nghị hay không? Khúc phụ nhân sừng sốt. Tôi trước giờ không quan tâm đến chuyện trong công ty của lão khúc Tôi nghĩ nếu giám đốc đã tới Hơn nữa tiền cũng đã đưa Nên cũng không nghiên cứu sâu hơn Hàn Phong nói Được rồi Nếu ông khúc mà bị uh, Nếu ông khúc nhà bà bị người hại chết Chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng Nhớ kỹ Nghĩ ra cái gì hoặc tìm được gì Hãy gọi điện cho chúng tôi Trên đường Phan Khả Hân nói Tôi coi như là phục anh rồi Khúc minh sinh kia 12 giờ đêm rời khỏi nhà Mà tai nạn xe phát sinh sau đó một chút Thời gian hoàn toàn có khả năng Mà hành động sau khi xảy ra sự việc Của công ty quản lý tài chính cũng rất dị thường Người bị tông chết kia không phải là Khúc minh sinh Thì là ai vào đây Chỉ là vận khí tốt thôi Nhưng trước lúc ra cửa Làm sao mà anh biết bà Khúc còn có ẩn tình chưa nói chứ Việc này rất đơn giản Bà vừa nghe nói chúng ta là cảnh sát Lập tức nói bà không biết chuyện của lão Khúc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 Bạc Lệnh nói, anh ghé qua một chút. Phát Khả Hân phải về công ty bảo hiểm, chỉnh lý lại tài liệu hôm nay. Hàn Phong một mình vội vàng đi đến cảnh cục. Phòng điều tra hình sự, Lãnh Kinh Hàn đang phân tích nhiều tình tiết vụ án. Hàn Phong liên tục uống nước, căn bản không cẩn thận nghe Lãnh Kinh Hàn nói gì. Hiện tại các loại xử lý chi tiết kỹ thuật cũng đã hoàn thành. Chúng ta có thể loại bỏ bất cứ khả năng gì do ngoại lực gây nổ.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 căn bản không lưu lại đầu mối gì hiện tại tình huống chúng ta nằm giữa chính là túi lớn tàn thuốc nọ nhưng mà đầu lọc này sẽ nói cho chúng ta biết cái gì đấy thật sự là khó lão kinh hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý được rồi cậu bên kia cho được đầu mối gì chưa tôi bên này đầu mối cũng bị chặn đứt toàn bộ đang dầu dĩ đấy nói vậy khả hân rõ ràng nói cho tôi biết các cậu phát hiện rất nhiều hàn phong sừng sốt Phải không? Anh xem tôi một người bẩn biệu đến loạn thần mắt tao, rất nhiều chuyện đều quên rồi. Lãnh Kinh Hàn hiểu ý trường mắt. Cậu đang uy hiếp tôi. Hàn Phong uống nước khoáng. Cái gì? Tôi nào dám? Anh chính là trưởng phòng điều tra hình sự, tôi lấy gì để uy hiếp anh đây? Lao Kinh Hàn khẽ cắn môi. Ngày mai, Long Giai đến trợ giúp cậu điều tra vụ án. Hàn Phong cười xấu xa. Các anh không phải là còn chưa giúp tôi xét nghiệm xỉ than đá gì đó sao Lập tức đi xét nghiệm Nhìn xem là kết quả gì Còn có các anh có thể điều tra xem Xét hệ thống giao thông của thành phố H và thành phố T Nhìn xem giữa trưa ngày hôm qua Có xét cảnh sát tự mình đi làm công tác không Nhưng thứ khác theo lệ thường mà hỏi Tôi cũng không muốn nói nhiều Thành hóc cậu nói là đi thăm dò cảnh sát Tự mình đi làm nhiệm vụ là có ý gì Lúc nào tôi nhìn thấy Long Cảnh Quan Anh lúc đó sẽ biết đó là ý tứ gì Tôi còn phải đến sự cảnh sát, nhìn xem trạng huống gia đình của Lương Hưng Thịnh. Cáo từ trước. Lanh kinh Hàn nhìn bóng lưng của Hàn Phong, hung hăng nói. Đến chết cũng không đổi. Hàn Phong đến trước sự cảnh sát, trước tiên đi một chuyến đến công ty quản lý tài chính tuệ tinh Công ty quản lý tài chính rất nề nếp, nhân viên ra vào cửa chính tất cả đều phải quét thẻ. Mà những người khác muốn vào công ty,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 Cảm đoàn công việc của con ông ấy Căn bản là không có Mà Hàn Phong biết Khúc Minh Sinh chỉ có một trai một gái Hàn Phong hỏi tướng mạo của hai người trẻ tuổi Nhiều ít có chút thu hoạch Tình tiết vụ án dần dần phơi bày Chẳng qua không ai trong công ty Chú ý tới Khúc Minh Sinh Trước khi xảy ra tai nạn xe Có biểu hiện gì dị thường Điều nói Khúc Minh Sinh thành thật Không thích nói chuyện Nhưng làm việc nghiêm túc Chưa từng phạm sai lầm Rất nhiều đơn lớn của lãnh đạo đều giao cho ông xử lý Hồ Kim Thành đeo kính mắt Tuổi đại khái khoảng 50 Xem ra cũng sắp nghỉ rồi Hàn Phong sau khi giải thích một việc đến Ông không tham gia tăng lễ của ông ấy sao Hồ Kim Thành trả lời Khi đó tôi đang bận bề công việc Thật sự dành không ra thời gian để đến Hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường Chỉ là bình thường trong nghiệp vụ có tiếp xúc qua Hồ Kim Thành cho một điều thuốc lá hiệu hoàng quả thụ Đưa cho Hàn Phong Hàn Phong khoát tay tỏ vẻ từ chối cũng hỏi Ông ấy trước khi gặp chuyện không may Có hành động gì dị thường không? Tôi không rõ ràng lắm Khi đó chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình Bất quả mấy hôm trước Khi anh ấy xảy ra chuyện Hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn Bắt đầu thì người có chút hưng phấn Sau đó lại có chút thất lạc Tôi tưởng mặt đầu tư không có đủ mức tiền thanh toán tài chính Trong mắt của Hàn Phong chuyển một cái rồi hỏi Sau khi ông ấy qua đời máy tính và nghiệp vụ ông ấy làm đều giao cho ai quản lý rồi? Hiện giờ là Tiểu Kim đang quản lý Tôi có thể đi xem không? Công ty quản lý rất nghiêm khắc chỉ sợ cậu phải trình giấy tờ chứng nhận sau khi hướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị mới được Được, ngày mai tôi sẽ trở lại Sau đó Hàn Phong đến sở cảnh sát nhận được sự chiếu cố của Tiểu Lý đến tiếp đại cậu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 Nhưng Lương Hương Thịnh vẫn chưa đồng ý Tòa án cũng chưa phán quyết Hắn có con trai là Lương Tiểu Đồng Do vợ hắn dẫn theo Nhưng vợ hắn 5 năm trước do ất đức thành bệnh Đã bệnh chết Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hương Thịnh Và cô nhi viện Cha mẹ của Lương Hương Thịnh Đều là nông dân hiền lành Cả đời chưa bước vào thành thị Cha là Lương Đại Trụ Mẹ là Lâm Tố Hoa Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh tim công tốt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 Cậu muốn điều tra tổ tông 18 đời của hắn hả Không sai Tôi sẽ tra tổ tông 18 đời của hắn Tiểu Lý thấy Hàn Phong muốn đi hỏi Đúng rồi Cậu cùng lãnh trưởng phòng có quan hệ gì Anh ấy cố ý dặn dò phải toàn lực giúp cậu Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nói Tôi Từ từng đùa bỡn anh ấy Nhìn bóng lương của Hàn Phong Tiểu Lý hoài nghi không hiểu lặp lại Từng đùa bỡn anh ấy Hàn Phong không ăn cơm trưa liền vội vàng chạy tới phòng làm việc của Lãnh Kinh Hàn. Khi đụng đại án như thế, bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàn Phong đi vào, sau gã nằm cốt đang dùng cơm. Hàn Phong hô: "Ôi chào, đang dùng cơm hả?" Lãnh Kinh Hàn lấy độ đáp lại: "Ôi chào, đến ăn chùa hả?" Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh Lãnh Kinh Hàn. Tại sao có thể nói như vậy chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh nói xong không chút khách khí gọi một phần cơm trưa dù sao đã tìm được người trả tiền rồi lãnh kinh hàn hỏi bên cậu có tiến triển gì mới không tìm được người bị sai đụng chết kia rồi là người của công ty quản lý tài chính vấn đề bên trong rất nhiều Lãnh kinh hàn thấp giọng nói công tác của long gia đã làm xong thanh hóc cậu cũng không nên sằng bậy hàn phong liếc một cái tôi từng sằng bậy bao giờ chưa lãnh kinh hàn nói Ăn cơm xong chúng ta lại thảo luận Sau khi ăn xong Lãnh kinh Hàn để Hàn Phong Chờ trong phòng làm việc Chỉ chút lát sau Long Giai đi vào Cung kính hành một cảnh lễ tiêu chuẩn phiêu lượng Điều tra viên cấp một phòng điều tra hình sự Long dài Số hiệu 10683 Đến đây báo danh Vánh mắt của cô tiệu hồ còn có chút đỏ Vốn đang ở tổ chuyên án điều tra đại án Hiện tại điều đến cùng Hàn Phong Trả án lừa bảo hiểm gì đó Quả thật lòng tràn đầy ấm ức Trên mặt Hàn Phong cười như hoa nở, vội vàng những chỗ ngồi cho long dài. Ngồi, mời ngồi. Kỳ thật tôi biết trong lòng cô nhất định ấm ức, nhưng rất nhanh cô sẽ phát hiện vụ án này sẽ không nhỏ hơn so với vụ án các cô đang điều tra đâu. Đôi mắt của anh đảo qua. Vì nữ cảnh này thân hình cao hẳn là chỉ 1m75. Nếu không mang giày già quy định đế bằng mà thay giày cao gót đứng chung cùng mình một chỗ, vậy rất xứng đáng rồi. Đôi mắt của Hàn Phong tự nhiên máy quét, hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh có phát hiện mới. Khi chất của Long dài rất yếu tố, cười một cái ai cũng không thể nói cô không mỹ lệ. Vóc người tuyệt không kém so với Phan Khả Hân, chỉ là ăn mặc quá đơn giản. Khi Hàn Phong đánh giá lòng dài, lòng dài cũng đang đánh giá Hàn Phong. Kỳ tài phản từ miệng lãnh trưởng phòng này, lớn lên góc cạnh phần mình. Vóc dáng rất cao, có chút gây yếu, y phục trên người không vừa vặn lắm. Trên chân lại mang một đôi dép rách, nhìn qua rất không hài hòa. Cô nào đâu biết rằng toàn thân cao thấp của Hàn Phong chỉ có đôi dép kia là của anh, quần áo là của lãnh kính Hàn, đương nhiên không vừa người. Đây là lần đầu nhóm của chúng ta hợp tác, tôi tên là Hàn Phong, xin chào. Hàn Phong cười vươn tay phải. Lòng dài liếc mắt nhìn chầm chạp vào anh, rốt cuộc vẫn vươn tay phải. Sớm đã nghe nói qua tên của anh, xin chào. Hàn Phong lập tức cầm tay Long dai xin chào, xin chào. Long dai muốn thu tay, Hàn Phong lại nắm chắc không tha. Long Gai nhìn thấy ý cười cổ quái của anh, thình lình thu tay lại, xoay người nhấc Hàn Phong trên lưng nhân tiện em đi. Một cú quẳng qua bà vai, chỉ nghe Hàn Phong kêu lên, nhà nhà nhà, liền dán ngược lên cửa. Long Gai không ngờ tới Hàn Phong không chịu được một kích thích như thế, anh này nói, xin lỗi. Nghe lãnh trưởng phòng nói anh phá án rất có phương pháp, còn tưởng rằng bản lĩnh anh không tồi. Thật sự ngượng hùng, đã quên nói cho anh biết tôi là nhu đạo đai đen ngũ đẳng. Hàn Phong dầm dầm gì gì đứng lên. Tôi là đai đen thập đẳng, chỉ là lâu chưa luyện, không quen. Lòng ra nhịn không được vì cười ra tiếng. Xem ra là mấy đứa kia đã làm quen với nhau rồi. Lãnh kinh hàn vừa nói vừa đi vào phòng. Hàn Phong kéo lãnh kinh hàn qua hét lớn. Cô ấy là nhu đạo ngũ đẳng, anh cũng không nói cho tôi biết. Đây không phải rất tốt sao? Được rồi, hiện tại Long dai bố trí cho cậu, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao muốn tra hệ thống cảnh sát giao thông của thành phố T rồi chứ? Còn nhớ Lưu... Lưu gì? Hàn Phong vừa nói vừa sửa sang lại quần áo. Lưu Đình Cường. Ờ đúng rồi, Lưu Đình Cường từng nói. Cậu ấy khi mà đến hiện trường phát hiện có một chiếc xe cảnh sát chạy ra, lúc ấy anh còn cẩn thận hỏi cậu ấy. Đúng vậy, cái đó và vụ án liên hệ trọng đại sao? Nếu chiếc xe cảnh sát này vừa vạn ở hiện trường, vậy nó có tác dụng gì ở đó chứ? Lãnh kinh hàn trầm tư một lát sau nói. Bảo vệ hiện trường. Nó có thể ngăn chặn xe khác đến hiện trường. Long gia đột nhiên tỉnh ngộ. Không sai. Hàn Phong gật gật đầu nói tiếp. Giả dụ lát lông một khâu trong vụ án, vậy tác dụng của xe cảnh sát đó là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nó ngăn chặn xe khác tùy tiện xong một đoạn đường bẫy, nhằm cam đoan chỉ có xe của lâm chính phát nổ. Nếu như đến bộ giao thông thành phố T, tra tìm xe cảnh sát cùng ngày đi công tác, chiếc nào hướng ra khỏi thành hướng về phía thành phố Hát chúng ta, vậy có thể truy vấn được đầu mối của tình nghi phạm tội? Lãng Kinh Hàn phân tích nói. Hàn Phong trả lời việc này không thể chậm trễ, coi chừng bị diệt khẩu. lãnh kinh hàn lập tức đi ra cửa vừa đi vừa quát. lý huưỡng, dế chiều đến thành phố tây một chuyến, chúng ta đi tìm. long gia nhìn bóng lưng vội vàng của lãnh kinh hàn đang chuẩn bị đi theo ra, hàn Phòng lại nói, long cảnh quan, cô không cần đi theo, chúng ta nói chuyện thôi. nói đi, muốn tôi làm gì? long gia vừa nói vừa ngồi xuống, mang giấy chứng nhận của cô theo. Chúng ta đến công ty quản lý tài chính tuệ tinh Có kinh nghiệm bị ném qua vai Hàn Phong đã có nề nếp hơn Bảo vệ cổng của công ty quản lý tài chính Vừa đổi người Lần này là giám đốc tự mình tiếp đái Hàn Phong thầm nghĩ Sớm biết dưới chứng nhận Của phòng điều tra hình sự bọn họ hữu hiệu như vậy Bảo Lãnh Kinh Hàn cũng lo liệu cho tôi một cái Thôi giám đốc mập lùn Chưa tới 1m60 Hói đầu thuần tròn như trên ra Đính một quả cầu Hàn Phong nói rõ mục đích đến Thôi giám đốc lập tức dẫn bọn họ đi kiểm tra máy tính khúc minh sinh từng dùng Thao tác viên hiện tại tên Kim Mẫn nhuộm một đầu tóc vàng Một thân nồng nặc mùi dầu thơm Hàn Phong không thích con gái trang điểm quá mức Căn bản không có hương thú nhìn cô Kim Mẫn giọng on nói Lão khúc tổng cộng làm quản lý tài chính cho ba công ty Hai công ty khác ủy thác quản lý tài chính Nơi này có tất cả ghi chép làm việc của ông ấy Hai người xem đi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 Tôi sẽ không chọn lầm người Cô có thể điều tra ghi chép Đã xóa bỏ trong máy tính hay không Long Giai ngồi xuống đầu ngón tay lướt nhanh lên bàn phím Bắt đầu gõ xuống Một phần danh xóa đã xóa bỏ Liên xuất hiện trên màn ảnh Có không ít là tin giác Nhưng một tháng trước Có một phần thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Có đánh dấu trọng điểm bảo mật Hàn Phong hỏi Phần tài liệu này có thể khôi phục được không Long Giai lắc đầu Không được Xóa đến cực kỳ sạch sẽ Cho dù sao lưu ổ cứng tư bổ lần nữa Cũng không cách nào khôi phục Hàn Phong để lại Long Giai tiến hành theo thao tác Không có phát hiện gì mới Anh lầm bầm nói Tỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Là ai chuyển nhượng cổ phần cho ai nhỉ Việc này và cái chết của Lương Hương Thịnh Có quan hệ gì nhỉ Long Dài hỏi Còn cần làm gì nữa Hàn Phong phục hồi lại tinh thần Ờ không cần nữa Chúng ta đi thôi Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Nếu mọi người có ai nhớ lại trước khi khúc minh sinh chết có dị trạng gì, đừng quên báo cho chúng tôi đầu tiên. Lòng ra hết sức chăm chú lái xe cảnh sát. Hàn Phong lại ngơ ngác xuất thần. Anh hồi tưởng lại cả tình tiết vụ án một lần. Đêm hôm đó khúc minh sinh bị một cú điện thoại lừa ra ngoài. Dưới kế hoạch tinh vi, bị xe của Ngô Chỉ Quang đụng chết. Sau đó lại dùng thi thể của Lương Hương Thịnh thay cho thi thể của khúc minh sinh. Được khúc minh sinh đến bệnh viện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 Cân bản không cách nào điều tra nguyên nhân chết cụ thể của hắn. Trong công ty khúc minh sinh cũng không tìm được đồng mối gì. Duy nhất biết được chính là ông từng giúp người làm một phần chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa là bí mật tiến hành. Hàn Phong bỗng nhiên liên quang chợt lóe, Không thuộc tại sao lớn mật như thế. Một mặt lừa người nhà họ khúc, một mặt lừa công ty tuệ tinh. Nếu bọn họ đối chất, không phải là toàn bộ sẽ lộ tẩy sao. Hàn Phong cẩn thận từng chút hồi tưởng vào mỗi một chi tiết của công ty tuệ tinh. Nơi họ khúc vào công ty Cũng phải nói rõ mục đích đến ở chỗ bảo vệ sao Đáng chết Hàn Phong thình lình nói Mau quay đầu Quay về công ty tuổi tinh Hàn Phong hỏi bảo vệ trực ban Sáng hôm nay không phải là anh trực ban Buổi sáng là ai trực Bảo vệ họ cổ đáp Buổi sáng là phó khải trực Hình như là cha trong nhà đột nhiên bệnh nặng Cho nên xin nghỉ rồi Anh ta đã làm bao lâu rồi Anh ta mới tới vừa vặn một tuần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 nói xong Hàn Phong liền tức giận ra khỏi phòng làm việc giám đốc thật sự là thất bại Hàn Phong đã hiểu Hồ Kim Thành lừa mình quan hệ của gã và khúc Minh Sinh khẳng định không tầm thường gã biết khúc Minh Sinh thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nó không chừng người xóa bỏ thỏa thuận chính là gã mà bảo vệ cũng là người của bọn họ nếu người của nhà họ khúc tìm đến công ty bọn họ có thể gọi một gã giám đốc già ra, trông ứng ngoài hợp mà buổi sáng mình vừa hỏi đã đả thảo kinh xà để cho bọn họ đồng thời chạy thoát Lòng dài nhìn tân sắc của anh không tốt hỏi Thế nào rồi? Hàn Phong nói Không có gì, bị người đùa bỡn rồi Là do tôi tự mình sơ suất mà ra Hiện tại một đầu mối đã gián đoạn Chúng ta chỉ còn cách tra tình huống bên phía Lương Hưng Thịnh Đi, đến sở cảnh sát Ngón tay của Hàn Phong ở trên mặt cửa ô tô nhịp theo tiết tấu Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại Thỏa thuận chuyển nhượng Cái chết của Lương Hưng Thịnh Thỏa thuận chuyển nhượng Cái chết của Lương Hưng Thịnh Tỏa thuận chuyển nhượng này Rốt cuộc cùng cái chết của Lương Hưng Thịnh Có quan hệ hay không Nếu có Vậy là ai chuyển nhượng cho Hưng Thịnh chứ Công ty của Hưng Thịnh Đúng 2 tuần trước tuyên bố phá sản Nói cách khác là sau khi chuyển nhượng Quyền cổ phần mới tuyên bố phá sản Cổ phiếu gì đã đến công ty nhỏ của Hưng Thịnh Muốn chuyển nhượng nhất định là người khác Chuyển nhượng cho hắn Đáng lẽ hắn đột nhiên lấy được một ít quyền cổ phiếu Sao còn có thể tuyên bố công ty phá sản chứ Không được.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 Xem ra chiếc xe này bị yêu cầu đến cảnh cục. Nhưng cảnh sát nọ chẳng biết thế nào. Đột nhiên ngã trên xe mô tô. Người ngồi sau thoáng huyết hắn. Cảnh sát gục xuống, đám người nhất thời trở nên hỗn loạn. Sự cảnh sát nào đó của thành phố Hát, Hàn Phong cùng Long Giai để cửa vào. Tiểu Lý nhìn Long Giai bên cạnh Hàn Phong nói. Lần này đều đã tra xong. Vị này là... Long Cảnh Quan của phòng điều tra hình sự. Xin chào. Lòng dài rất lệ phép hướng tiểu lý nở nụ cười Tiểu lý nhiệt tình tiếp đãi lòng dài Xin chào Xin chào Hàn Phong đã ngồi xuống trước máy vi tính Tiểu Long nói với Hàn Phong Ở thành phố Hát tên Lô Phương có 73 người Hàn Phong gật gật đầu Anh trong hình ảnh tra tìm từng cái Lô Phương Mà anh nhận trước kia Thật đúng là khéo Lô Phương mà Hàn Phong từng gặp thật gọi là Lô Phương Lô Phương nữ 34 tuổi Văn hóa cấp 2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 Mặt Lương Tiểu Đồng anh đã nhìn thấy không giống Lương Hưng Thịnh và Đường Thanh Hà. Lương Tiểu Đồng lúc 5 tuổi và cô nhi viện, thiên tứ của thành phố Hát. Hai năm trước được người nhận nuôi, không có hình. Hàn Phong hỏi, được ai nhận nuôi? Tiểu Lý cười cười, hiển nhiên vẫn chưa cha. Hàn Phong cũng cười xem tiếp, mặt sau đó là tình huống của cha mẹ Lương Hưng Thịnh. Cha hắn có 5 anh chị em, mẹ có 6, lần này Tiểu Lý ngược lại chuẩn bị tư liệu rất cường tận ngay cả tư liệu của những bậc vay vế trên cha mẹ lương hưng thịnh cũng đã chuẩn bị cha mẹ của cha lương hưng thịnh lương đại trụ phân biệt gọi là lương quốc cường và ngụy phân mà cha mẹ của mẹ hắn lâm tố hoa tên là lâm thành long và trương tú thanh lên trên nữa thì chưa là hồ sơ hàn phong xem xong đứng dậy nói cảm ơn cậu những tài liệu này rất hữu dụng nếu tường tận hơn chút nữa thì rất tốt tiểu lý nói Lần sau nhất định sẽ tra tương tận hơn, rất vui được hợp tác với anh. Tôi tra được lai lịch của Lô Phương và người nhận nuôi lương tiểu đồng, sẽ lập tức thông chí các anh. Hai người Hàn Phong bắt tay cáo biệt hắn, ra khỏi sự cảnh sát lòng dài hỏi. Trong những tài liệu này có tin tức gì? Hàn Phong cười khổ. Cái tên tiểu lý kia, tin muốn biết thì hắn không điều tra ra, tin không quan trọng thì hắn tra ra cả một đông lớn. Lần sau có thể trực tiếp sử dụng cơ sở dữ liệu trong phòng ban cơ sở dữ liệu chỗ chúng tôi đều liên kết mạng với tất cả khâu dân sự. Có việc này sao? Sao lãng kinh hàn chưa từng nói? Chuyện mạng lưới liên lạc này là tôi vài ngày gần đây mới tìm ra. Lãnh trưởng phòng còn chưa rõ hiện tại chúng ta đi đâu? Khu khai phá hạ Loan. Và đó làm gì? Nơi đó là nơi đầu tiên tôi gặp Lô Phương với Lương Tiểu Đồng. là chỗ ở bọn họ tạm thời thuê. Hiện tại bọn họ đã rời đi, nhưng tôi có thể đi tìm chủ nhà cho bọn họ thuê. Cô lái xe... Trên đường tôi sẽ đem vụ án này nói từ đầu cho cô một lần Cô chỉ cần biết vụ án này có rất nhiều ý tứ Hai người đang nói điện thoại di động của Long Giai vang lên Cô nghe xong đưa cho Hàn Phong nói Lãnh trưởng phòng tìm anh Làm sao vậy Thanh âm của lãnh kính Hàn Từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến Tìm được người rồi Hàn Phong vừa nghe Trong âm thanh một chút tình cảm vui sướng cũng không có Cười nói Tìm được người còn u rũ như vậy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 Không thủ bắn tổng cộng 2 phát, phát thứ nhất vào giữa ngực mà vẫn chơi yên tâm, lại bổ thêm một phát trên trán. hiện tại có thể nói đổ mối toàn bộ đứt quãng. Lạnh kính Hàn nói đại khái tình huống hiện trường. Phát thứ nhất có phải từ ngực trái xuyên qua không? Sau khi xuyên qua tim lọt vào ngực phải, phát thứ hai cũng là ở giữa trán. Hàn Phong hỏi, làm sao cậu biết? Có băng ghi hình giao thông không? Cũng không phải ngã tư đường, lại không phải khu vực liên tiếp xảy ra tai nạn. Làm sao có băng ghi hình giao thông? Nói mau, cậu nghĩ tới điều gì? Anh đi tra toàn bộ băng giao thông của phòng giao thông trước khi sự tình phát sinh Chú ý tra dưới gầm của xe con nhỏ Có lẽ khá cũ Biển số cũng không quá rõ ràng Nhìn xem có đồ mối gì không Sau đó liên lạc tiếp Lãnh Kính Hàn nói Được rồi, tôi đi xem sao Đúng rồi, Khả Hân đi khắp nơi tìm cậu Tôi đã nói cho cô ấy phương pháp liên lạc với cậu Người phỏng vấn nọ đã đã ứng cậu rồi Hàn Phong bật cười. Từ sáng đến tối, bận đến đầu óc troang váng, sớm đã quên mất việc này. Lão Kinh Hàn kể thầm. Cậu ấy chính là tốt điểm đó. Một khi có vụ án, ngay cả nữ nhân cũng không muốn nữa. Nếu vụ án không phức tạp, còn chưa biết là cậu ấy sẽ thế nào nữa ấy chứ? Lý Hưởng hỏi. Cậu ấy nói thế nào? Cậu ấy bảo là chúng ta đi tra băng hình giao thông đoạn đường phụ cận của bộ giao thông. Lý Hưởng vỗ đầu.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 Hàn Phong và Long Giai ngồi hàng trước, anh quay đầu lại nói. Tiến triển rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ không phát hiện? Phát Khả Hân kỳ quái hỏi. Tiến triển rõ ràng, tôi một chút cũng không nhìn ra. Hàn Phong cười cười, chỉ chia, chia ô tô. Hiện tại có xe riêng đưa đón, lại chia chia Long Giai. Còn sánh đối với một vị nữ cảnh quan xinh đẹp như hoa thế này, đây không phải là tiến triển lớn sao? Mặt Long Giai ửng đỏ, Phát Khả Hân khịt mũi khó chịu. Ở đó mà dạt rào đặc ý Không có bản lãnh Anh còn phải dùng hai chân đi bộ Cũng không biết là bác lãnh sao lại để ý anh như vậy Hàn Phong nói Bởi vì tôi lớn lên đẹp trai Long da nhịn không được cười thành tiếng Phan Khả Hân càng cười đến người trước ngửa sau Phan Khả Hân hỏi Chúng ta đang đi đâu đây Hàn Phong nói Tìm Lô Phương Phan Khả Hân vẻ mặt mờ mịt Tìm Lô Phương Tại sao lại tìm cô ta Đi đâu mà tìm? Hàn Phong nói, Lô Phương chính là tình nhân của Lương Hưng Thịnh, mà cô ta tham gia dự án lừa bảo hiểm, chứng tỏ cô ta là kẻ hiểu rõ sự tình. Hiện tại cô ta là hy vọng duy nhất giúp chúng ta phá án. Cô ta mặc dù có thể chuyển nhà, nhưng không thể chuyển được tin tức. Lần trước tôi đã hỏi qua, căn phòng rách nát của bọn họ là thuê ở, nhưng tôi không tìm được người cho thuê, hy vọng lần này sẽ không thất bại. Lòng Dài hỏi, hai người đã gặp Lô Phương? Đúng, cô xem, mãi chưa có thời gian nói cụ thể tình tiết vụ án cho cô biết. Nếu cô không sợ lái xe gây hỏa, tôi bây giờ liền nói một chút cho cô. Hàn Phong trả lời. Không thành vấn đề, anh nói đi. Hàn Phong liền bắt đầu từ lần đầu tiên đến hiện trường tai nạn xe. Nó đến lần đầu đến công ty quản lý tài chính tuệ Tinh Phan Khả Hân thỉnh thoảng sẽ bổ sung một chút. Lòng dài nghe xong nói. Hiện tại hai người ngoại trừ Lô Phương và Lương Tiểu Đồng.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 Long Giai nói Ờ, hóa ra là anh nhắc nhở lãnh trưởng phòng Chúng tôi còn tưởng rằng lãnh trưởng phòng có tài tiên đoán chứ Hàn Phong nói Anh ấy có tài tiên đoán Đừng để tôi cười đến rụng răng Cái loại từng bước một ấn theo chương trình mà chạy như anh ấy Một vụ án nhỏ cũng phải một năm rưỡi bị phá xong Lòng dài giải thích nói Nào có chậm như anh nói Lãnh trưởng phòng đều ấn theo chương trình và ăn chính quy Tiến vào khu vực không có đường sẽ bắt đầu trồng tranh. Phan Khở Hân chen ngang nói, Hàn Phong, sao anh có thể tin chắc có thể tìm được người cho thuê nhà? Hàn Phong nói, Rất đơn giản, bọn họ không cần thuê thời gian dài, cầm mặt chúng ta hai lần, sứ mạng của căn nhà nát này xem như đã hoàn thành, mà người vốn ở tại căn nhà đó mới là người nghèo chân chính. Mặc dù lần này gã lấy được một ít tiền, khẳng định không nỡ xài, gã sẽ ở đó chờ, Đám người lô phương vừa đi gã sẽ dọn về ở đó. Long dài nói, tại sao bọn họ lại không giết người nọ để diệt khẩu chứ? Hàn Phong nói, không cần thiết. Đầu tiên người chủ chỉ cho thuê nhà, gã cái gì cũng không biết. Hơn nữa bọn họ cho rằng chúng ta cũng không thể từ người cho thuê lấy được tin tức gì, không cần phải tăng thêm giết chóc vô nghĩa. Bọn họ không phải kẹt bùng sát, mà là một đám phần tử phạm tội trí thức, có kế hoạch, có mục đích. Tựa như cao thủ sử dụng kiếm trong tiểu thuyết, giết người chỉ cần cắt yết hầu, không thừa cũng không thiếu, vừa đủ chí mạng là tốt rồi. Khí lực dư thừa một điểm cũng không ra, đây mới là cao thủ. Phan Khả Hân nói, nếu bọn họ cho rằng chúng ta không thể lấy được tin tức gì, vậy anh còn có thể tra ra cái gì chứ? Hàn Phong nói, chỉ cần đã làm, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, rất nhiều tin tức thoạt nhìn vô ích, song tập hợp càng nhiều lại càng hữu dụng. Cuối cùng đã đến hơi, Hàn Phong nói Lần trước chúng ta đến hình như không có vắng vẻ như vậy Long Giai chợt nhớ tới gì đó hỏi Tôi nhớ rõ là anh ở sở cảnh sát từng nói Lương Tiểu Đồng anh từng gặp kia là giả Đúng vậy, cô nghĩ tới điều gì? Tôi chỉ là kỳ quái Anh trước kia cũng chưa từng gặp người nhà của Lương Hưng Thịnh. dựa vào cái gì nói Lương Tiểu Đồng là giả chứ Nó không giống cha nó cũng không giống mẹ nó Tôi chính là phán đoán như vậy Lòng dài chai miệng cười Phan đoán như vậy hình như là độ đáng tin không cao Đây cũng không phải là tác phong suy luận Chuẩn xác của anh Phan Khả Hân cũng nói Đúng đó, con đứa trẻ giống cha Con đứa giống mẹ Ai có thể nói ngoại trừ giống cha thì nhất định phải giống mẹ Nó có lẽ di truyền ưu điểm của cha mẹ nó Mà cũng có thể là khuyết điểm ấy chứ Hạt Phong nói Tôi cũng chưa khẳng định Các cô làm gì bắt bẻ tôi từng chút không tha như vậy chứ Lương Tiểu Đồng này có phải là con trai của Lương Hưng Thịnh hay không thì có vấn đề gì lớn đâu. Đi sâu vào điều tra từng bước không phải sẽ rõ ràng sao? Nhìn xem, tới rồi. Căn nhà tồi tàn đã đuổi chủ là một cụ già dâu bạc gầy gò chỉ còn da bọc xương. Cụ già họ Hoàng sau khi bọn Hàn Phong nói rõ mục đích đến cụ Hoàng hồi tưởng lại nói Một tuần trước ngày đó vừa mới đổ một trận mưa to tôi nhớ rất rõ ràng thời tiết thoáng cái liền mát mẻ, cơn mưa kia thật lớn. Hàn Phong vội vàng cắt ngang lời ông, cụ Hoàng, không cần phải nói về thời tiết, trực tiếp nói ai đến tìm ông, bọn họ muốn ông làm gì. Cụ Hoàng nói, cậu xem, chàng trai trẻ chính là vội vã như vậy, cậu chậm rãi nghe đi. Bọn họ có ba người, đều mặc y phục đen, còn mang kính đen nữa. Hàn Phong gấp gáp đến truy hỏi, bọn họ là nam giới sao?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 bọn họ nói là quay phim, rốt cuộc làm cái gì chỉ có trời mới biết, tôi đâu biết nhiều như vậy. Hàn Phong hỏi, cụ Hoàng, tại sao bên ngoài an tĩnh như vậy? Cụ Hoàng tức giận nói, nhảm nhí, giờ này người ta không đi nhặt rác thì sau này biết ăn cái gì? Người nghèo cũng phải sống chứ. Hôm nay nếu tôi không phải trở về dọn dẹp, tôi cũng đã sớm ra ngoài rồi. À mà đúng rồi, các cậu muốn biết gì, chờ bọn họ trở về rồi hỏi tiếp. Dù sao thì bọn họ cũng không chỉ thuê mỗi nhà của tôi. Cái gì? Hàn Phong thình lình hô lớn dọa mọi người nhảy dựng. Ông là nói bọn họ thuê không ít phòng à? Cụ Hoàng gật gật đầu. Đúng vậy. Lúc ấy khu nhà này bọn họ đều thuê toàn bộ. Các người không biết hả? Hàn Phong ra khỏi căn nhà nhỏ tồi tàn. Sự tình phát triển cực kỳ ngoài dữ liệu của anh. Nếu như cụ Hoàng không nói dối vậy lần đầu tiên bọn họ tới khu khai phá này Tất cả người nhìn thấy đều là hung thủ xếp đặt. Bọn họ diễn suốt một màn thật hoàn mỹ. Hoàn Phong hết sức nghi hoặc, bố trí nhiều người như vậy là làm cái gì? Là sợ mình hướng người bên ngoài nghe ngóng chuyện của Lô Phương, từ đó lộ tẩy kế hoạch sao? Trong khu khai phá vắng vẻ thề lương, mất đi sự náo nhiệt lần trước, Hàn Phong thở dài. Phát khả hân không nói một lời theo sát đi ra. Hàn Phong nói, bọn họ không tới đây để quay phim, mà là đến diễn kịch,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 Mà chúng ta căn bản không hiểu rõ tình hình chút nào, cho nên mới dễ dàng bị lừa như vậy. Đừng nói cô, ngay cả tôi chẳng phải cũng thấy sao. Lúc này Long Giai cầm điện thoại đi ra, nói với Hàn Phong. Lãnh Trường Phong. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lãnh Kinh Hàn. Chúng tôi đã đến khâu giao thông thành phố T để điều tra. Quả thật là có một chiếc xe taxi hiệu Santana vẫn đi theo xe tuần tra của cảnh sát. Nhưng hung thủ rất giả hoạt. Mỗi lần đến nơi có máy quay gã liền che mặt Chúng ta vẫn như cũ không tìm ra manh mối Nhưng mà nghe anh có vẻ rất lo lắng Chẳng lẽ có phát hiện gì mới Đúng vậy Chúng ta mặc dù không có nhìn thấy tướng mạo của hung thủ Nhưng phát hiện một sự kiện khác Hắc võng Hàn Phong chưa từng nghe nói qua Không khỏi lặp lại Hắc võng là cái gì Tại sao Long Giai sợ hãi như vậy Tại sao lãnh tính Hàn lại sợ hãi vậy Hàn Phong kỳ quái liếc mắt đánh giá Long Giai rồi nghe Lãnh Kính Hàn nói tiếp. Cậu không mảy may biết gì về hắc Võng cả sao? Anh biết đó tôi thường ngủ, đã thật lâu không quan tâm đến thế sự. Lãnh Kính Hàn hỏi tiếp, hiện tại bên kia cậu đã điều tra thế nào rồi? Hàn Phong trả lời, mới vừa xong một giai đoạn. Cậu lập tức cùng Long Giai quay về phòng ban một chuyến, tôi phải lập tức giúp cậu nhận thức cái gì gọi là hắc Võng. Trên xe, Hàn Phong hỏi Phan Khả Hân Cô biết Hạc Võng là cái gì không? Phan Khả Hân đang ghi chép trên máy tính, cũng không ngừng đầu lên Ai mà quan tâm nó mạng đen mạng trắng gì chứ? Mạng làm chuyện xấu, cứ việc thao xuống Lòng Dài nói Về cục, rồi các bạn sẽ biết Chúng tôi có rất nhiều tư liệu liên quan đến Hạc Võng Không ngờ tới vụ án này sẽ có Hạc Võng tham gia trong đó Lãnh trưởng phòng phá án càng thêm khó khăn gấp 10 lần rồi Khi hàn phong bọn họ chạy tới phòng điều tra hình sự Đám người lãnh kính hàn Cũng vừa mới phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về Đem bằng ghi hình Đến khoa kỹ thuật phân tích Lãnh kính hàn sau khi giao phó cho lý hưởng Kéo hàn phong đi vào bên trong Lôi thẳng đến trước máy tính ngồi xuống mới nói Học võng là một tổ chức sát thủ Tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Hàn phong cười nói Phải không Chẳng phải chỉ có trong phim ảnh mới có tổ chức sát thủ sao Lãnh kính hàn mặt như băng giá Tôi không có đùa đâu, tự cậu xem đi. Long Giai, chuyển tư liệu ra đây. Long Giai vừa mở máy tính vừa nói Châu đáng sợ nhất của Hạc Võng Là bất luận kẻ nào vừa lên mạng Để có thể tìm được nó. Long Giai đăng nhập đến một website. Hàn Phong nhìn, màn hình máy tính biến thành một màu đen. Phía trên nền tôn lên dòng chữ màu lam Mạng lưới liên minh hacker. Hạt Phong nói Đây là Hạc Võng. Lãnh kính Hàn nói Không sai.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 Sau khi cậu bước vào, hết thầy liền thay đổi Hàn Phong nhìn màn hình Kiểu chữ màu lam sáng lập lòe Có vẻ thần bí nó không nên lời Anh hỏi lãnh kính Hàn Sau khi tiến vào sẽ ra sao? Bên trong là một phần danh sách Không biết có bao nhiêu người Tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp Mặt sau từng cái tên đều có giới thiệu vắn tắt Về tên sát thủ kia Gã am hiểu vũ khí gì Giết ai, làm thế nào để giết Đều ghi chép từng tận trong đó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 Hình cảnh quốc tế, không ai là không đuổi bắt tập đoàn sát thủ này. Đáng tiếc là hiện tại vẫn như cũ, một chút đầu mối cũng không có. Hàn Phong chỉ chỉa máy tính. Nhưng mà các anh dường như hiểu rất rõ bộ dáng của cơ cấu này. Lênh kính Hàn kề khổ. Trước đó không lâu, chúng tôi đã khám phá một vụ hợp đồng giết người. Kẻ suối rục phía sau màn là một vị phú ông. Sau khi bị túm hắn khai ra hắc vóng. Hiện tại tin tức này chúng tôi đã tham gia cùng toàn bộ cảnh sát quốc tế. Hàn Phong nói, với năng lực của các anh, dường như truy xét một website như vậy chẳng phải rất dễ dàng sao? Lãnh kính Hà nói, đúng vậy, chúng tôi mới đầu cũng nghĩ thế. Với năng lực của cảnh sát quốc tế, truy tìm một địa chỉ internet, xem nó bắt nguồn từ đâu, vốn là chuyện rất dễ dàng. Đáng tiếc, vô luận chúng tôi nỗ lực như thế nào, hắc võng chỉ có thể đăng nhập, nhưng không cách nào tra tìm được nguồn gốc xuất phát của nó. Hơn nữa cũng không cách nào đóng cửa tên miền này phẳng phất như nó trời sinh chính là đã tồn tại bên trong Internet. Lòng dài bổ sung nói, Bởi vì hệ thống liên minh hacker thế giới, cho nên bọn họ có năng lực tự ẩn nấp. Nhưng lực lượng chống hacker của chúng tôi cũng không thể coi thường. Tôi vẫn không rõ, tới cùng thì hacker này dùng thủ pháp gì khiến chúng ta thủy chung không cách nào phá án. Phan khả hân cảm thấy hứng thú, la hét muốn đăng nhập nhìn thử xem. Lãnh kính hàn nói, Chưa kia có thể, Nhưng gần đây số hội viên của phụ ông kia bị khóa, chúng tôi không vào được nữa. Hàn Phong nói, Đừng nói với tôi là các anh ngay cả bẻ mã của hạc võng này cũng làm không được nhá. Lòng dài đỏ mặt, Chúng tôi quả thật là không làm được. Lãnh kinh Hàn nói, Hiện tại trên mạng thông dụng là số mã khóa 1024, nhưng bọn họ đặt ra mã khóa so với cái này còn phức tạp hơn. Bình thường chúng tôi đăng nhập sẽ thiết lập số chữ hoặc tiếng Anh, Hoặc tiếng Anh cộng thêm số, đúng không? Hàn Phong nói, đúng, chẳng lẽ bọn họ đặt chữ Hán sao? Lãnh kính Hàn nói, so với chữ Hán còn phức tạp hơn, bọn họ dùng Trung, Nga, Đức, Hàn, Nhật, Anh còn có số và tổ hợp dấu câu, đó quả thực chính là một con số thiên văn. Hiện tại siêu cấp máy tính nhanh nhất mỗi giây chỉ có thể vận hành 108 tỷ tỷ lần, dùng tốc độ này để giải toán để bẻ mã của bọn họ phải đến 80 năm sau. Hàn Phong nói, tôi không hiểu lắm. Quên đi, không đề cập đến trí thức chuyên nghiệp vậy nữa. Nói cho tôi biết, các anh làm sao biết sát thủ kia đến từ hắc võng chứ? Lãnh kính Hàn đáp. Chúng tôi từng ở trên mạng nhìn thấy qua bọn họ mặc quần áo và bịt mặt cùng loại với bọn sát thủ. Chính là loại này trên băng ghi hình. Cậu lại đây nhìn mà xem. Ông lại dẫn Hàn Phong đến trước một máy phát hình khác. Hàn Phong nhìn thấy trong xe con màu xanh biếc. Một người mang mũ lưỡi trai, thủy chung nhìn không thấy mặt của gã Mặc một thân quần áo tương tự đồ jean Trên cánh tay phải có huy hiệu giống quân đội Lệnh kính hàn chỉ vào huy hiệu Đây là hắc vóng, bọn họ có số liệu Lý Hưởng đang sử dụng máy tính xử lý hình ảnh Rất nhanh chúng ta có thể nhìn hình ảnh rõ ràng hơn Lý Hưởng rất nhanh đã chuẩn bị tốt Ba người tiến đến cạnh máy tính của Lý Hưởng Huy hiệu được phóng đại, hình ảnh rất mơ hồ Lý Hưởng gõ trên bàn phím quét Grab và hoa văn không cần thiết Dấu hiệu rất nhanh đã hiện ra Tất cả đều dấu hiệu không ai nhận ra được Lãnh tính Hàn nói Ghi chép dấu hiệu xuống Làm đối chiếu so với dấu hiệu hình cảnh quốc tế lấy được Chúng ta càng lấy được nhiều dấu hiệu Càng có thể bẻ mã được nó Nói xong vô vỗ, vỗ bà vai của Hàn Phong Hiện tại có biết tính nghiêm trọng của sự việc chưa? Hàn Phong nói Tôi nghĩ giao giá của Hạc Võng nhất định rất cao phải không?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 Cậu cũng đừng quan tâm án lừa bảo hiểm của cậu nữa. Có thời gian giúp tôi tham khảo một chút đi. Đúng rồi. À Hàn Phong, vừa rồi cậu ở trong điện thoại nói đã lấy được kết quả ban đầu. Cụ thể là thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa? Càng tra càng loạn, càng tra càng đau đầu. Ngay từ đầu ý đồ của hung thủ là để cho chúng ta tưởng đây là một sự cố ngoại ý muốn. Các anh tin, tôi tỏ vẻ hoài nghi. Rồi sau đó y lại cố gắng dẫn chúng ta vào bí ẩn của án lừa bảo hiểm. Chúng ta cũng tin Kết quả càng về sau Phát hiện là án mưu sát Ngay từ đầu tôi tin chắc có 2 người chết Bây giờ là 3 Mà thành viên tham gia hành động cũng từ vài người tăng đến hơn 10 người Vụ án này so với trong tưởng tượng của tôi còn lớn hơn Và lại càng điều tra Lại càng phát hiện nó lạ lùng Hiện tại tôi cũng đang loạn lắm đây Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong Có nên đến công ty trước kia Của Lương Hưng Thịnh điều tra qua không Tôi cũng muốn lắm Nhưng từ khi phát hiện nó là án mưu sát đến giờ tôi một khắc cũng chưa người nghỉ Hướng anh đòn người đó Anh còn quanh co rông dài Công ty của Lương Hưng Thịnh ở Thành Nam Đi xe phải mất nửa giờ À đúng rồi, Long Giai Cô không phải nói là máy tính của cô có thể điều tra ra Tư liệu hộ tịch sao Đúng vậy Phát Khả Hân có thời gian dành liền ngồi trống hồm Đem chuyện nghe được ghi chép trên máy tính Đây đều là tư liệu mắt thấy tai nghe Hàn Phong nhìn Long Giai Hỏi lãnh kinh hàn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 Lãnh Kính Hàn lắc đầu Tôi cũng ngựa không dừng vó vậy Một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi Hơn nữa đến nhà Lâm Chính Không có thủ tục đầy đủ E rằng không dễ làm Tại sao? Bà nhà của Lâm Chính Trương Ngọc Linh Phu Nhân Là con gái nhà giàu Bà ta mặc dù để cảnh sát chúng tôi toàn lực truy tìm hung thủ Nhưng nếu chúng tôi tùy tiện đến nhà bà ấy lục soát, Cái này xâm phạm sự riêng tư của bà ta Cậu tin tôi đi Nữ nhân có thể vận dụng lực lượng xã hội này Tuyệt không kém so với chồng của mình Bởi vậy trước khi chưa có sự đồng ý của bà ta Chúng ta phải xin thủ tục chính quy hợp pháp Sau đó mới có thể tiến vào nhà bà ta Hàn Phong bất mạ nói Đợi thủ tục hợp pháp của các anh phê xuống Không biết đã mất bao nhiêu ngày rồi Lách kính hàn xóa hai tay Không có cách nào Chúng tôi một mực cố gắng liên lạc với Trương Ngọc Linh Phu Nhân Nếu bà ta đồng ý để chúng ta điều tra Vậy bớt phiền hơn Hàn Phong vốt cầm Hiện tại hai vụ án có một vấn đề chung Nếu không biết mục đích thực sự của hung thủ Chỉ cần chúng ta biết mục đích của hung thủ Nắm chắc tình tiết vụ án Và quyền chủ động toàn cục trong tay Thì sẽ có bước hoạt mới Hiện tại chúng ta chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi Hung thủ xuất hiện ở đâu Chúng ta phải đi theo đến đó Một lúc lâu sau Điện thoại di động của lãnh kính Hàn vang lên Alo Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá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 Đoạn thời gian kia, trên lý lịch không hề có gì. Hàn Phong nhìn một chút hỏi, có thể tra được tư liệu của Viện Phúc Lợi Thiên Tứ không? Long Dài nói, tôi đã tra qua. Không được, Viện Phúc Lợi này chỉ có chút tin tức trên mạng, nhưng bản thân nó cũng không có website riêng. Do đó, hồ sơ về nó đều dùng phương thức bảo tồn truyền thống, muốn tra phải tự mình đến chỗ bọn họ một chuyến. Hàn Phong nói, được, chúng ta phải đi một chuyến đến Viện Phúc Lợi Thiên Tứ. Không được. Lãnh Kinh Hàn nói. Cậu phải theo tôi đến nhà Lâm Chính một chuyến. Tại sao? Lãnh Kinh Hàn cười cười. Cậu đến viện phúc lợi bất quá là lấy tư liệu. Chuyện như vậy ra cho người khác làm được rồi. Mà nhà Lâm Chính nó không chừng cậu có thể phát hiện đồng mối gì đó mà người khác không phát hiện được. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Vậy... Tôi đi. Long ra cơ hồ cùng lúc với Phan Khả Hân. Hàn Phong về mặt kinh ngạc nói Đội viên của tôi cũng rất tích cực nha Như vậy phan tiểu thư đi thôi Phát khả hân về mặt đắc ý Long dai tự hồ không cao hứng lắm Hàn Phong nói Cô phải đi làm một việc khác Cô lại xe đến công ty của Lương Hương Thịnh mà xem em tình huống nghe ngóng được mang về Cô biết nên nghe ngóng cái gì mà Nhìn bóng lưng hai người lãnh kính Hàn hỏi cậu để khả hân lấy tư liệu Yên tâm không đấy Hàn Phong nói Anh đừng có mà xem thường vĩ đại tiểu thư này. Nghề phóng viên của cô ấy không phải là vô dụng. Nói xong, liền kể cho lãnh kính hàn ruộng của Phan Khả Hân đến nhà hòa táng lấy tư liệu. Lãnh kính hàn cười cười. Chúng ta nên khởi hành rồi. Lý Hưởng, cùng đi. Lý Hưởng trả lời. Được. Nhà lâm chính là biệt thự nhỏ hai tầng, tự trang bị hoa viên và bể bơi phía sau. Trong nhà một quản gia, Hai hầu nữ có chút giống gia đình Âu Châu thời Trung Cổ Quản gia dư lục mở cửa cho ba người Phu nhân của lâm chính Trương Ngọc Linh Phu nhân một thân thể lễ phục màu đen Trang nhiêm ngồi trên sofa bọc da kiểu Châu Âu, vẻ mặt có chút bị thương Hàn Phong nhìn kỹ Lâm phu nhân, mới khoảng 40 tuổi mà nhìn qua đã cỡ Năm 60 rồi Khuôn mặt nghiêm túc nói không nên lời Nhìn qua tựa như sói bà ngoại Gia mặc dù đã bảo dưỡng Nhưng vẫn lộ vẻ thô ráp khô héo Khiến Hàn Phong không thể chịu được chính là bà ngoại trừ diện mục khó nhìn ra thân thể một chút đường cong cũng không có không hề đặc trưng trong nữ giới Hàn Phong thầm nghĩ chẳng lẽ từng thành công phía sau quý ông đều có một người vợ giống như là cây ngô đồng bị ép khô dầu vậy sao Không cách nào có thể tưởng tượng được Lâm Chính làm thế nào trải qua 20 năm này Anh dù là một ngày cũng không thể chịu được Vợ chồng Lâm Chính có hai nam một nữ đều du học ở nước ngoài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 Dư Lục và Lâm Gia đã 50 năm Là một lão quản gia Hai người hầu nữ phụ trách vết dọn vệ sinh Và trông nom cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Cũng đều đã công tác ở Lâm Gia 3-4 năm rồi Hàn Phong rất nhanh loại bỏ hoài nghi đối với họ Bên kia Lanh Kinh Hàn đã cùng Lâm Phu Nhân nói xong Dưới sự hộ thống của bà Để nhân viên cảnh sát đi đi lại lại khắp nơi Có thể hỏi bà vấn đề Nếu biết thì bà sẽ trả lời Lanh Kinh Hàn hỏi chút vấn đề thông thường Lâm Phu Nhân trả lời chi tiết câu hỏi. Hàn Phong nghe cũng lười nghe. Sau đó, Lanh Kinh Hàn cùng với lý hưởng rất lễ phép theo sát phía sau Lâm Phu Nhân. Bà để bọn họ quan sát nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Hàn Phong đông nhoáng một cái, tây trượt một cái, sớm đã dưới sự bồi đồng của lão quản gia đem từng góc sáu xình của các phòng quét sạch hết rồi. Chỉ có thư phòng của Lâm Chính và phòng ngủ chưa xem qua. Dư Lục nói, Thư phòng cũng là nơi làm việc tại nhà của lão gia Người thường không thể đi vào Đó cũng là nơi cùng cái chết của người liên quan mật thiết nhất Xem ra phải có sự cho phép của phu nhân các ông Lãnh kính Hàn, lãnh kính Hàn Hàn Phong kéo dài thanh âm kêu to Rất nhanh lãnh kính Hàn với lâm phu nhân đều đã tới Về mặt của lâm phu nhân không hài lòng Bởi vì Hàn Phong rất không lễ phép Hàn Phong nói Phu nhân Nơi này nơi chồng bà làm việc đúng không Đúng vậy Hàn Phong căn bản không để ý ánh mắt của Lãnh Kinh Hàn Nói với Lâm Phu Nhân Chúng tôi muốn vào xem một chút Sắc mặt của Lâm Phu Nhân đổi đổi Rất nhanh đã khôi phục Giọng điệu bình thản Đúng vậy Đó là nơi chồng của tôi làm việc Có rất nhiều văn kiện cơ mật Không thích hợp để các anh điều tra Lãnh Kinh Hàn vội hòa giải Chúng tôi có thể hiểu được Có thể hiểu được mà Hàn Phong không để mình bị đẩy vòng vòng Tiếp tục nói với Lâm Phu Nhân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 Sắc mặt của Lâm Phu Nhân trở nên khó coi, Lãnh Kinh Hàn cùng Lý Hưởng hai mặt nhìn nhau không biết nói gì cho phải. Hàn Phong được thế hàng hài nói, Lãnh trưởng phòng của ban điều tra hình sự ở đây, Phu Nhân, bà sợ cái gì chứ? Sợ chúng tôi tiết lộ bí mật buôn bán của chồng bà à? Bà cũng đánh giá thấp sự giác ngộ của cảnh sát chúng tôi quá rồi. Lâm Phu Nhân nhìn Lãnh Kinh Hàn, trong lòng rất kỳ quái, chàng trai cao cao này lai lịch thế nào?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 Hàn Phong cũng không hướng Lãnh Kinh Hàn xin chỉ thị trực tiếp vào phòng Lâm Phu Nhân càng kỳ quái tên phận của Hàn Phong Bà đi theo Hàn Phong vào thư phòng Cánh cửa vừa đóng Lãnh Kinh Hàn cùng lý hưởng cũng chỉ có thể chờ bên ngoài thư phòng Hàn Phong trước khi vào thư phòng đưa cho Lãnh Kinh Hàn một tờ giấy nhỏ Lãnh Kinh Hàn vừa mở ra nhìn vì trên viết bên ngoài thư phòng tùy tiện lục lọi Lãnh Kinh Hàn nhanh chóng tiêu hủy tờ giấy Chuyện như vậy ông không dám làm đâu Đồng thời ông cũng nghi hoặc Thằng nhóc Hàn Phong kia Dường như đã sớm biết Lâm Phu Nhân chỉ đồng ý cho mỗi mình cậu ấy và thư phòng Cậu ấy làm sao mà biết được chứ Chính giữa thư phòng bị một bàn trà ngọc giả cổ chiếm cứ Máy tính đặt được vị trí bắt mắt Ghế ngồi máy tính thoải mái bọc toàn bộ bằng da cá sấu Bên tay phải ghế ngồi máy tính là một giá sách lớn có thể lên xuống Toàn bộ sách đưa tay là có thể đụng tới Trên bàn đặt đầy văn kiện Hàn Phong mang găng tay trắng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 Bà suy nghĩ một chút Bọn họ ai thạo máy tính hả Hàn Phong lập tức hướng ngoài cửa hô Này Tôi biết là các anh ở bên ngoài không hề di chuyển Ai thạo máy tính tiến đến Lý Hưởng bước vào thư phòng Lanh Kinh Hàn ở bên ngoài nói Cậu ấy từng được huấn luyện chuyên môn Lý Hưởng mở máy tính hỏi Hàn Phong Tìm gì Ghi chép đã xóa Cái này khó tìm đó Chưa trải qua huấn luyện chuyên môn thật đúng là không tìm được Biết khó tìm thì mới gọi tới anh Lý Hưởng bắt đầu thao tác trên máy tính Lâm Phu Nhân phát hiện Hàn Phong Thủy Trung đưa lưng về phía máy tính Anh không chỉ biết đến mỗi bước thao tác của Lý Hưởng Còn biết giải quyết như thế nào Rất nhanh nghe thấy Lý Hưởng nói Tìm được rồi Hàn Phong quay đầu lại nhìn xem Trong vô số tin tức liếc mắt một cái liền tập trung vào một email Đồng thời nói với Lý Hưởng Phục hồi nó như cũ Không ít người dùng email cho rằng Ở điểm giữa mail đánh dấu xóa vĩnh viễn Sẽ xóa bỏ tuyệt đối Bọn họ nào đâu biết rằng Trong mổ cứng Mỗi một bức thư bọn họ từng xem đều có sao lưu Lúc lý hưởng thao tác Hàn Phong hỏi "Phu nhân Cuộc sống của chồng bà có quy luật gì không? Gần đây có chỗ nào không giống bình thường không? Không có Cuộc sống của anh ấy đều rất quy luật Mỗi tuần 6 ngày đi làm Cuối tuần đến tổng bộ Một tháng chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi nhưng anh ấy bình thường cũng không nghỉ ngơi. Không lâu sau thư đã khôi phục, nội dung là thỏa thuận đã ký kết chuyển nhượng 5% cho lương. Thời gian của thư là một tháng trước, một hòm thư của người gửi thư tin chính là tên viết tắt tên pinni của khúc minh sinh. Hàn Phong nói sau chép lại địa chỉ mail này, trở về điều tra một chút sẽ có phát hiện trọng đại đó. Về mặt của lý hưởng nghi hoặc, Phong thư này nó đến hàm hồ như vậy Từ trong đó có thể tra ra cái gì chứ Hàn Phong vỗ vỗ bả vai của Lý Hưởng Anh không biết Là bởi vì anh vẫn chỉ tra xét Mỗi vụ án của Lâm Chính Mà tôi lại đồng thời đang tra hai cái Sau đó hướng Lâm Phu Nhân nói Cảm ơn Chúng tôi ra ngoài Bà cần phải thấy rõ chúng tôi không có lấy thứ gì Lâm Phu Nhân gật đầu Hàn Phong ra khỏi thư phòng nói với Dư Lục Dư quản gia Tôi hơi khát dư lục cười một cái đi pha trà nước Hàn Phong suy nghĩ một chút Rồi lại cắm đầu trước vào phòng ngủ của người ta Lãnh Kinh Hàn thấp giọng nói Phu nhân người ta chưa đồng ý Sao cậu có thể tùy tiện vào đó Thừa dịp hiện tại không có ai Chúng ta mới lục soát tốt Cứ thế này bà ấy đi ra rồi Sẽ không tìm được thứ gì tốt nữa Bà ấy đang thanh lý tài liệu Sắp ra từ đó Cậu muốn tìm gì Lãnh Kinh Hàn hỏi Anh đi bám trụ quản gia đi Hàn Phong cơ hồ là muốn quật bà thước đất ở trong phòng ngủ lục tung tìm đến cả căn phòng đại loạn. Khi Lâm Phu Nhân đi ra, các phòng ngủ đã thay đổi hình dạng, lý hưởng cũng ngây người. Lâm Phu Nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng đây còn chưa hết, chỉ thấy trong tay của Hàn Phong mang theo một cái quần lót tắm giác, cười hì hì nói với Lâm Phu Nhân. Không ngờ tới Phu Nhân còn thích mặc quần lót khiêu gợi như vậy, loại tơ tằm màu đen này vân chìm hoa nổi, chất liệu mềm mại, thoải mái gián sát người. Vừa vặn che khuất bộ vị cảm tính nhất Thần tính nhất Thật sự là tinh phẩm bậc nhất của tình lữ Hàn Phong rõ như lòng bàn tay Hay cả lý hưởng cũng phải bội phục anh cư nhiên biết nhiều trí thức như vậy Còn chưa từng có ai dám nói những lời trắng trợn như vậy Với vị phu nhân kiềm chế cực cao này Lời phu nhân sắc mặt trắng nhợt Chỉ vào Hàn Phong Cậu, cậu Hàn Phong lại ở trong dương quần áo lục lọi Lấy ra một cái quần tam giác nhựa trong suốt Sợ hãi than Ây loại cỡ này tôi còn chưa từng gặp qua, Lâm phu nhân thật sự là hiện đại. Lâm phu nhân hít thở không thông, bất ngờ hôn mê bất tỉnh. vừa vặn quản gia bưng trà tới, vừa thấy phu nhân té xỉu, nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy, đồng thời lạnh lùng nói. Các người nói gì với phu nhân thế? Lý Hưởng không biết nên trả lời thế nào, dư quản gia lại nói. Hiện tại thân thể của phu nhân không được khỏe, mời các người rời đi. Lãnh Kinh Hàn đứng phía sau quản gia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Phong gãi đầu. Không nói được lời nào cùng Lý Hưởng đi ra ngoài. Lãnh Kinh Hàn vội hỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao Lâm Phu Nhân lại té xỉu? Lý Hưởng chỉ chỉ Hàn Phong. Cậu ấy... Lại không tiện nói trước mặt dư quản gia đành phải kéo Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong hướng ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa chính, Lý Hưởng liền gào lên. Cậu ấy vào phòng ngủ của người ta tìm quần con ra lầm trò đánh giá trước mặt lâm phu nhân đánh giá quần lót gợi cảm thế nào lâm phu nhân kia chịu không nổi vừa nghe liền ngất đi luôn con mắt của lãnh kính hàn đều săm vọt ra hỏi hàn phong xảy ra chuyện gì thế cậu tới cùng đã làm gì tôi phát hiện được mối quan trọng trở về rồi hẹn nói lãnh kính hàn than vãn ôi lần sau nếu muốn thu thập tin tức nữa e rằng không có khả năng nữa rồi chúng ta đã có đủ thông tin không cần đến nữa Đây là cậu nói đấy, lần sau cho cậu tới một mình. Trên ô tô, Hàn Phong ngồi ghế phụ, tần xe sóc này, Lăng Kinh Hàn mắt sắc liếc một cái nhìn thấy một thứ gì đó màu đen từ trong túi quần của Hàn Phong lộ ra một góc, vội hỏi: "Đó là cái gì?" Hàn Phong vừa cúi đầu nhìn, từ trong túi lấy ra kỳ quái nói: "Là quần lót, sao lại chui vào trong túi của tôi?" Lý Hường nói: "Nhất định là lúc nãy cậu ấy trộm trong phòng ngủ của người ta." Lanh kính hàn hỏi từ lúc nào cậu có thêm sở thích này Sở thích gì Đây là có chuyện gì Tôi cũng không biết Nếu đã cầm rồi thì mang về kiểm nghiệm một chút đi Hàn Phong nói xong đem hai quần lót bỏ vào trong túi nhựa Bảo tồn vật chứng Cậu thoạt nhìn dường như rất cao hứng Lanh kính hàn cảm thấy có chút kỳ quái Hàn Phong không che giấu được ý cười Mỗi lần có tung hoạch gì đó trọng đại đều như vậy Trong lòng anh tính toán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 Có một bức thư bị xóa, rất có khả năng là khúc minh sinh viết cho lâm chính. Lênh kinh hàn và lý hưởng đồng thời kinh hô. Khúc minh sinh? Chính là khúc minh sinh cộng hoài nghi bị xe đụng chết đó sao? Hàn Phong gật đầu. Lênh kinh hàn kích động đến nỗi từ phía sau ghi cổ Hàn Phong. Tôi đã nói không có khả năng từng vụ án này đều kỳ quái như vậy. Quả nhiên là cùng một đám người làm, lại bị cái mỏ quạ đen này của cậu nói trúng rồi. Hai vụ án này của chúng ta đều có thể xử lý rồi. Kỳ thật, khiến tôi cao hứng còn chưa phải chuyện này. Hiện tại, vấn đề của chúng ta có hai cái. Lương trong từ nọ có đúng là chỉ lương hương thịnh hay không đây? Hơn nữa, 5% chuyển nhượng từ chỗ lâm chính cho lương hương thịnh rốt cuộc là cái thứ gì? Nếu chúng ta điều tra rõ, nó không chừng sẽ biết động cơ cuối cùng của hung thủ bày ra một loạt hành động này. Lý Hưởng nói, Cậu là nói 5% nọ trực tiếp dẫn tới cái chết của ba người lâm chính,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 Ngân hàng Hằng Phúc Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đồng thời lấy tay chỉ vào đối phương Lãnh Kính Hàn lập tức lấy di động ra Thông chi cho Trương Nghệ đang ở trụ sở chính của Ngân hàng Hằng Phúc Cậu lập tức hỏi Lâm Chính có bao nhiêu cổ phần ở Ngân hàng Hằng Phúc Gần đây có chuyển nhượng cổ phần hoặc là phân bổ vốn lớn nào không Lái nhanh lên Chúng ta trở về tra hồ sơ của Lâm Chính một chút Hàn Phong thúc giục Lý Hưởng Lý Hưởng cười khổ Gà đã rậm đến cùng rồi, bánh xe đều sắp tan chảy luôn, tôi cũng không nhìn xem bây giờ là thời gian nào. Hàn Phong vỗ tay mạnh một cái. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Lãnh kính Hàn vội hỏi. Cậu lại hiểu được cái gì rồi? Còn cần trở về nghiệm chứng. Nếu tôi đoán không sai, so sánh một cái là có thể lấy được đáp án. Hàn Phong nhìn chầm chầm vào lãnh kính Hàn, gần từng chữa nói. Phương Pháp, bọn họ giết chết lâm chính. Lần này ngay cả lãnh kinh hàn cũng theo đó thúc giục Lý Hường chạy mau. Trở lại phòng điều tra hình sự, Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường cùng chàng trai có năng vội vàng xét nghiệm kìa. Có phát hiện gì mới? Lưu Định Cường lắc đầu tiếc nuối. Giúp tôi kiểm tra cái này một chút. Hàn Phong nói, đem tuyên nhựa ném cho Lưu Định Cường. Tự mình trực tiếp đi về hướng máy tính của Long Giai. Lãnh kinh hàn và Lý Hường theo sát phía sau. Lưu Định Cường cũng chưa thấy qua quần tam giác bằng nhựa trong suốt sừng sốt Đây là cái gì? Này, kiểm tra cái gì? Cha dấu tay, nhìn xem là phía trên có những dấu tay của ai Đằng khi nói chuyện, Hàn Phong đã không thể chờ được nữa mở máy tính của Long Giai ra Xoay người nói với Lý Hưởng Anh tới thao tác Cái này rất dễ mà Chuyển đến tư liệu hộ tịch là được Cái này cũng phải cần đến tôi sao? Tay của tôi không linh hoạt lắm Gõ phím không nhanh Nói chung là anh làm đi Lãnh kinh hàn ở một bên nói Nếu hiện tại vụ án của chúng ta gắn liền một chỗ Có thể gộp án chưa Cái gì Đầu mối của hai vụ án liền cùng một chỗ Một chàng trai trong phòng thí nghiệm Nhô đầu ra hỏi Cậu nhìn qua tuổi tác sấp xỉ hàn phong Gầy gò vẻ mặt cũng cơ chí Lãnh kinh hàn nói Thẳng nhóc thôi Làm kiểm nghiệm của cậu đi Chàng trai nọ vậy tay nói Có phát hiện mới Hàn Phong hỏi lãnh kính Hàn, đó là ai vậy? Hạ Mạt, nó là nhân viên kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể giúp Lưu Định Cường, vừa là nhân viên nghiên cứu bom chuyên nghiệp. Hàn Phong và lãnh kính Hàn bước vào phòng thí nghiệm, Lưu Định Cường đang tra dấu vân tay, Hạ Mạt cầm một đoạn cao su nói, cái này phát hiện ở hiện trường vụ nổ, vật lưu lại từ bánh xe ô tô, vốn sau khi phát sinh vụ nổ bánh xe bị đốt biến dạng, khẳng định không thể thiếu, nhưng mà các anh nhìn xem, chỗ này.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 Hàn Phong nói Nên như thế nào đây? Bây giờ cậu đi kiểm tra một chút Loại dầu lưu lại trên linh kiện Tôi muốn biết xe bọn họ có thêm loại dầu gì Số lượng dầu Nên như thế nào đây? Hạ Mạt kỳ quái hỏi Hàn Phong cười đáp Cậu đi kiểm tra là dầu gì Tôi sẽ nói cho cậu biết là như thế nào Hạ Mạt vừa đi Lãnh kinh Hàn vội hỏi Hàn Phong Mong nói cho tôi biết Cậu đã phát hiện được gì Đến cuối cùng là Lâm Chính đã chết như thế nào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 Hàn Phong đột nhiên ở trong năm đứa con trai của ông nội Lâm Chính gõ mạnh trên tên của một người gọi là Lâm Thành Long Việc này thật không thể ngờ được Chúng ta đáng lẽ phải sớm điều tra ra Lãnh Kinh Hàn nghi hoặc nói Thế này là làm sao nữa vậy? Hàn Phong quay đầu lại nói Anh còn ấn tượng gì không? Cái tên này tôi từng nhắc qua về anh Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút đột nhiên tỉnh ngộ nói Tôi nhớ ra rồi Còn lúc ấy cười nói về tôi Tiểu lý kia làm việc thật nghiêm túc, đem cả cha mẹ của cha mẹ Lương Hưng Thịnh, điều tra đến rõ ràng, là cha hắn. Không, là cha của mẹ hắn, tên là Lâm Thành Long, cơ khoảng định là ông ta sao? Tôi đã xem qua hình, không sai đâu. Hàn Phong nói. Lãnh kính Hàn nói, vậy vụ án của hai người này càng có thể xác định cùng là một vụ. Hóa ra Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh là bà con xa. Thế nhưng chúng ta vẫn còn có rất nhiều nghi vấn chưa được giải quyết.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 Hàn Phong cười hỏi. Thế nào, có tu hoạch gì trọng đại? Phan Khả Hân cười nói. Đã điều tra xong, có một việc anh lại không đoán đúng. Lương tiểu đồng chính là lương tiểu đồng chúng ta nhìn thấy kia. Hơn nữa nhận nuôi lương tiểu đồng, anh nhất định không đoán được là ai đâu. Lãnh kính Hàn cười nói. Thành phố này mặc dù chỉ có mấy trăm vạn dân cư, nhưng Hàn Phong cậu ấy cũng không phải thần, hiện nhiên không thể đoán ra ai nhận nuôi lương tiểu đồng rồi. Hàn Phong nói. Chậm đã Nếu cô nói như vậy tôi vẫn có thể đoán ra ai nhận nuôi Lương Tiểu đồng Là ai? Lênh Kinh Hàn, Phan Khả Hân, Lý Hường còn có hạ mạt trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường đều dựng lỗ tai lên. Cơ hồ là cùng lúc đặt câu hỏi. Hàn phòng nói ra đáp án khiến mọi người đều không thể tưởng tượng được. Lô Phương Lý Hường nhanh miệng cướp lời. Lô Phương vào hai năm trước đã nhận nuôi Lương Tiểu đồng Nhưng cô ta và Lương Hưng Thịnh một năm trước mới quen nhau cơ mà. Khi đó cái gì cô ta cũng không biết. Bản thân cũng chỉ là một người làm công Làm thế nào lại đi nhận nuôi lương tiểu đồng Từ thực lực kinh tế và tổ chất văn hóa của cô ta Cũng không có khả năng Những người còn lại thì đều nhìn Phan Khả Hân Phan Khả Hân thở dốc Mới đứng thẳng lưng lên nói với Hàn Phong Khó trách Bác Lãnh tôn sùng anh như vậy Anh thật là quái quỷ Chuyện này cũng có thể đoán được Hả Lãnh kinh Hàn to mồm nói Thật sự là Lô Phương sao Phan Khả Hân gật gật đầu, đưa tài liệu photocopy qua. Phía trên ghi rõ ràng, hai năm trước Lô Phương đã nhận nuôi lương tiểu đồng. Lần này mọi người đều nhìn Hàn Phong như nhìn quái vật. Thành phố Hát có mấy trăm vạn dân cư, anh ta làm sao mà biết được là Lô Phương nhận nuôi lương tiểu đồng? Hàn Phong giải thích. Tôi không phải thần, tôi chỉ đoán thôi mà. Lãnh kính Hàn nói, nếu cậu không có giải thích hợp lý, cậu sẽ được liệt vào danh sách kẻ đứng đằng sau xúi dụng đáng tình nghi nhất.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 Khúc Minh Sinh cùng Lâm Chính cũng có thể trở thành đối tượng hoài nghi Anh đừng quên Tôi đã từng gặp Lương Tiểu Đồng và Lô Phương cùng một chỗ Lương Tiểu Đồng tuyệt đối sẽ không đi cùng Lương Hương Thịnh Khúc Minh Sinh chỉ phụ trách Chuyển nhượng quyền cổ phần giữa Lâm Chính và Lương Hương Thịnh Ngoài ra ông ấy cũng chẳng biết gì hơn Lâm Chính dường như có khả năng nhận nuôi Lương Tiểu Đồng Nhưng hắn không có thời gian đó Người như hắn có thể đem cả một ngày bận rộn thành hai ngày Còn con lòng dạ thành thơ để nhận con nuôi Hàn Phong nói xong tất cả mọi người đều sừng sốt, trong nhánh mắt ngắn ngủi anh có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Chỉ có lãnh kinh Hàn biết, cái này gọi là thiên tài, bằng không ông cũng chẳng gọi Hàn Phong tới. Lãnh kinh Hàn hỏi, cậu thấy sự tình Lô Phương nhận nuôi lương tiểu đồng này thế nào? Còn chưa rõ lắm, tôi mơ hồ cảm thấy việc nhận nuôi cùng kế hoạch mưu sát này nhất định có quan hệ, nhưng vẫn chưa thể nối liền thành một đường. Hàn Phong lắc đầu. Từ trong tay lãnh kính Hàn tiếp nhận Tài liệu Phan cả Hân mang về lương tiểu đồng hai năm trước Cùng hiện tại cơ hồ không có thay đổi gì Đôi mắt kia thoạt nhìn rất u ám Không biết nội tâm của nó có suy nghĩ gì không Thời thơ ống như vậy Đối với bất cứ kẻ nào cũng là sự đả kích cả đời ấy chứ Thế mọi người vẫn về quanh Hàn Phong Lãnh kính Hàn quát Nên làm gì thì đi làm đi Ở chỗ này nhìn cái gì Hạ mạt hướng Hàn Phong dựng thẳng ngón tay Xoay người quay về phòng thí nghiệm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 Nó thật sự là một rúm xỉ than, loại đã từng bị đốt qua. Hàn Phong chỉ chìa Lưu Định Cường nói, đi giúp Hạ Mạt kiểm tra xăng. Phan Khả Hân nói, thế nào, tư liệu tôi mang về có giúp được gì cho các anh không? Hàn Phong nói, phần tư liệu này giúp chúng tôi rất lớn, chỉ là còn khuyết thiếu vài khâu mấu chốt, không thể kết nối lại. Đúng rồi, nói cho tôi nghe một chút về tình huống của Viện Phúc Lợi đi. Viện Phúc Lợi Thiên Tứ là giáo đường được xây dựng lại, rất cụ kỹ nhưng rất rộng lớn. Mai viện trưởng là bà lão hiền lành. Sau khi Phan Khả Hân nói rõ mục đích đến, bà liền tự mình dẫn Phan Khả Hân đến kho hồ sơ lấy ra tư liệu của Lương Tiểu Đồng. Còn dắt Phan Khả Hân đi tham quan khắp nơi. Hy vọng Phan Khả Hân có thể đưa tin một chút về Viện Phúc Lợi này nhằm gây được nhiều sự chú ý của mọi người. Hẳn Long hỏi, Lương Tiểu Đồng ở trong trường học là một đứa trẻ thế nào? Phan Khả Hân ngẩn người. Mai viện trưởng nói Tiểu đồng ở trong trường biểu hiện rất là tốt Cũng không cùng bạn học tranh chấp Nhưng tính cách thì vô cùng hướng nội Không muốn tiếp xúc với bạn cùng lứa Thường một mình ngồi một chỗ ngẩn người Lãnh kính Hàn thở dài Ôi Thằng bé này trải qua đả kích nhiều hơn So với bạn cùng lứa Lý Hưởng cả giận nói Lương Hưng Thịnh này Quả thực là một tên khốn nạn Hắn đáng chết sớm Hàn Phong nhìn về hướng Lý Hưởng Đôi mắt bắt đầu lập loè. Lãnh kính Hàn vội hỏi Cùng nghĩ đến gì rồi? Hàn Phong lắc đầu Bây giờ còn chưa biết Bất quá ông anh Lý này thật là lợi hại Nghĩ còn xa hơn so với tôi Lý hưởng về mặt mờ mịt Lúc này điện thoại di động của Lãnh kính Hàn vang lên Ông nghe máy xong vui vẻ nói Lòng dài đang trên đường trở về Con bé lại có thêm phát hiện mới Hàn Phong không thể chờ được hỏi Lãnh Kinh Hàn Cô ấy có phát hiện gì? Còn bé nói phải về đến nơi mới nói cho chúng ta biết. Hàn Phong kể nói Tôi nghĩ chúng ta đã đột phá trở ngại. Hiện tại các loại tin tức hữu dụng của đùn kéo đến. hung thủ thật sự cùng mục đích bọn họ muốn đạt thành cũng sắp nhanh chóng trôi lên mặt nước rồi. Đúng rồi, tình hình của Hắc Võng thế nào? Lăng Kinh Hàn sổi hai tay Chúng ta đã đem tình hình có được chuyển giao cho hình cảnh quốc tế. Hắc Võng là một tổ chức quốc tế rất lớn. Chúng ta không có năng lực, cũng không cách nào triển khai điều tra nó. Điện thoại di động của lãnh kinh Hàn còn chưa kịp bỏ vào bao Lại vang lên Ông một bên nghe điện thoại Một bên nhíu mày sắc mặt âm tình bất định Ngay xong điện thoại sắc mặt ông trầm trọng nói với Hàn Phong Tôi nghĩ Làm sao vậy Hàn Phong truy hỏi Lãnh kinh Hàn biến sắc vui vẻ nói Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được đáp án rồi Thái độ hưng phấn nọ như không có người ngoài Ông có lẽ sẽ ôm lấy Hàn Phong xoay hai vòng Xảy ra chuyện gì Lý Hưởng và Phan Khả Hân đồng thời hỏi. trương nghệ gọi điện thoại tới, Tổng bộ Ngân hàng Hằng Phúc đã kiểm tra tài khoản của Lâm Chính. Bọn họ nói trên tài khoản Lâm Chính có 5 phần trăm quyền cổ phần của Ngân hàng Hằng Phúc bị chuyển. Chuyển nhượng cổ phần lớn như vậy lại chưa thông qua sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, thuộc về giao dịch bí mật. Bọn họ đang tiến thêm một bước điều tra, khoản quyền cổ phần nọ tới cùng đã chuyển đi đâu. Nhưng Lý Hưởng và Phan Khả Hân dường như vẫn nghe chưa hiểu. Phan Khả Hân hỏi.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 Không có cung minh sinh, chúng ta nghĩ nứt óc cũng đoàn không ra cái chết của lâm chính là làm thế nào xảy ra. Lý Hưởng nói, Thế nhưng hung thủ đã giết chết cả ba người bọn họ rồi, y được lợi gì chứ? Chẳng lẽ quyền cổ phần sẽ vào tay của y sao? Lúc này Lưu Định Cường mỉm cười đi tới nói với bốn người. Thật sự không thể ngờ, trên quần lót tơ tằm màu đen không có phát hiện gì. Xong trên quần lót nhựa kia lại có lưu lại dấu tay rõ ràng, dấu tay cho ra vân tay phù hợp, một ít là của lâm chính. Mà một ít khác là của người các anh quen Ba người Hàn Phong Lý Hường và Lãnh Kính Hàn đồng thanh nói Lô Phương Lưu Định Cường gật đầu khẳng định Lãnh Kinh Hàn đột nhiên nhảy dựng lên mất lấy áo của Hàn Phong Nói mau Làm sao mà cậu biết trong phòng của Lâm Chính Sẽ có quần lót chưa dấu tay của Lô Phương Cậu tới cùng còn biết được Bao nhiêu tin tức chưa cho tôi biết Cậu là tại nhà Lâm Chính biết quần lót này có chuyện Cho nên mới lén lén mang ra chứ gì Hơn nữa, lúc ấy cậu đã điều tra được mối liên hệ giữa Lâm Chính và Cúc Minh Sinh. Có đồ mối lớn như vậy, cậu còn muốn đi lục loại phòng ngủ của bọn họ. Cậu đã biết gì đó nên mới làm như vậy, mau thành tật khai báo. Hàn Phong cười khổ nói, Tôi thật không biết là Lô Phương, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lý Hưởng nói, Nào có nhiều trùng hợp như vậy, cậu lần đầu tiên đoán được là Lô Phương, con có thể nói là trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai, tôi cũng không tin lời cậu đâu. Được rồi, tôi nói cho các anh biết, khi lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Lâm Phu Nhân, các anh biết loại cảm giác này sao không? Ai dám nói là bà ấy chỉ 40 tuổi, nếu như nói là bà ấy là bà đồng 6-70 tuổi cũng không quá. Tôi tin bất kể nam nhân nào vừa nhìn thấy nữ nhân như vậy căn bản là không muốn cùng sống với bà ấy. Nhưng Lâm Chính lại sống cùng bà ấy mười mấy năm. Mà Lâm Chính là ai? Một doanh nhân thành đạt, bộ dạng cao lớn anh Tuấn, tuyệt đối có đủ mị lực của nam nhân trưởng thành. Ở thành phố Hát, có bao nhiêu nữ giới đều xem hắn như tình nhân trong mộng, lại có biết bao cô gái nguyện ý xem nhẹ hết thảy mà ôm ấp yêu thương. Dưới tình huống như thế, Lâm Chính còn có thể cùng Lâm phu Nhân tương kính như tần. Việc này không kỳ quái sao? Lý Hưởng nói, tình nhân trong mắt hóa tê thi, việc này chỉ là quan điểm của cá nhân cậu mà thôi. Hàn Phong phản bác, anh nhìn bà ấy rất thuận mắt sao? Tại sao bà ấy vừa nói chuyện anh liền sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên thế? Trong cổ họng của Lý Hưởng âm ủ hai tiếng không biết nói gì Quả thật sắc mặt của Lâm phu nhân rất âm trầm Lãnh kinh hàn nói Đừng cắt ngang Để Hàn Phong nói xong đã Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy vị phu nhân này Lập tức cho ra kết luận Lâm chính là dựa vào bà ấy mà trèo lên Còn trong nhà hoàn toàn là do bà ấy định đoạt Đó cũng là nguyên nhân Lâm chính có thể chịu đựng Dung mạo phu nhân Còn cùng bà ấy sinh hạ con trai con gái Theo như nhu cầu mà Hàn Phong dừng một chút lại nói tiếp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 sau đó ra hiệu cho Hàn Phong tiếp tục nói hết. vì vậy tôi nghĩ cái chết của Lâm Chính có thể liên quan đến tình yêu vụng trộm của hắn hay không. Lâm Phu nhân là mẹ của ba đứa con, là vợ mấy chục năm của Lâm Chính. bà ấy có biết Lâm Chính yêu đương vụng trộm, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết chồng của mình. cho này tôi nghĩ có thể hay không, trong lúc vô tình Lâm Chính đã nói cho tình nhân của hắn chuyện gì đó, dẫn đến cái chết của hắn.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 Lăng kính hàn lần này nhịn không được cắt ngang hàn phòng. Chừng một chút, làm sao mà cậu biết đó chính là uh, vật của tình nhân hắn? Cũng chỉ vì vật kia giấu ở giữa mối ghép sao? Đạo lý rất đơn giản. Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Người như lâm phu nhân kia, bà ấy đã được giáo dục. Bà thà để cho người ta giết bà ấy, cũng tuyệt không mặc tứ quần lót như vậy. Cho nên khi tôi lấy quần lót đó ra, bà ấy khi cấp công tâm, rồi ngất xỉu. Một là không ngờ chồng mình lớn mật như vậy, Mang cả thứ đó của tình nhân về nhà Hay là giữa ban ngày ban mặt Một người xa lạ từ trong phòng ngủ của bà ta phát hiện thứ này Còn một mực chắc chắn là của bà Bà ta chịu không được hiểu lắm như vậy Lúc ấy tôi quả thật không biết thứ này là của Lô Phương lại Kinh Hàn nhìn Lý Hưởng dò hỏi Nói như vậy quả thật là có chút đạo lý đúng không Nhưng tôi không hiểu Lô Phương không phải là tình nhân của Lương Hưng Thịnh hay sao Tại sao lại trộn cùng một chỗ với Lâm Chính Hàn Phong nói